Chờ khảo hạch qua, Lý Bân lại bày hiến, tạ ơn lộ công tử cứu giúp tri ân. Lý Bân cảm kích nói, sau đó cùng đệ tử Dương Cương thi lễ một cái, lúc này mới rời đi. Chu thừa nhìn xem rời đi Dương Cương, nói ra, đáng tiếc, thái thẳng cự nhân huyết mạch mỏng mạnh chút. Sau đó đối với lộ nhất bình nhe răng cười nói, cái kia lộ công tử, ta cũng có chút sự tình, rời đi trước, đợi lát nữa chúng ta lại tại thiên đô tiểu lâu gặp. Lộ nhất bình gật đầu. Thế là... Chu Thừa cũng cưới con lửa nhỏ kia rời đi. Đợi Chu Thừa cùng sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình nhìn về hướng vạn gia Tổng Phủ phương hướng, vạn gia Tổng Phủ tại Thiên Đô Thành Trung ước nhất, vạn gia Tổng Phủ cũng là năm đó vạn thần chi chủ phủ đệ. Lộ Nhất Bình cưới Long Giác Kim như hướng vạn gia Tổng Phủ tới. Chỉ trong lát, liền tới đến vạn gia Tổng Phủ. Đi vào vạn gia Tổng Phủ trước, Lộ Nhất Bình nhìn xem trước phủ đệ hai tòa to lớn kỳ quái tượng đá, trong lòng bao nhiêu cảm khái, bao nhiêu năm tháng, hắn hay là về tới nơi này Vạn gia tổng phủ trước thủ vệ gặp một cái người trẻ tuổi áo Lam đi vào về sau, đứng tại trước đại môn nhìn chầm chầm cái kia trước phủ kỳ quái tượng đã nhìn, không hề rời đi ý tứ, không khỏi tiến lên phía trước nói, vạn gia tổng phủ trước cửa, không có khả năng dừng lại, còn không mau đi mở. Lộ nhất bình nhìn cái kia vạn gia thủ vệ một chút, lạnh nhặt nói, ta là lộ nhất bình, nói cho các ngươi biết gia chủ, ta tới. Lộ nhất bình, cái kia vạn gia thủ vệ cứng một chút, tiếp theo dọa đến hoảng sợ mà chạy, trốn về trong phủ đệ gém chút đụng phải phù đệ bên cửa. Mà đổi thành bên ngoài lưu tại nguyên địa mấy tên vạn gia thủ vệ, thì là hai chân run lẩy bẩy nhi, hai mắt chăm chú nhìn Lộ Nhất Bình, bọn hắn nắm trong tay trường thương, dùng quá sức, nắm đắp thủ xương đều trắng. Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường. Rất nhanh, vạn gia trong phủ đệ, bóng người chớp động. Một trận tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp một đám lại một đám vạn gia cao thủ từ trong phù đệ vọt ra. Cầm đầu chính là gia chủ vạn gia Vạn Trình. Vạn Trình sau lưng thì là vạn gia thiếu chủ vạn hồng cùng vạn gia một đám thái thượng trưởng lão, trưởng lão. Lúc đầu, gia chủ vạn gia vạn trình ngay tại nhi tử vạn trình bọn người nói qua ít ngày thiên thần hà sẽ ngược dòng sự tình, đột nhiên gặp vạn gia thủ vệ tiến đến bẩm báo, nói lộ nhất mình tới, giật nảy mình, hoàng sợ phía dưới liền triệu tập trong phủ đệ tất cả thái thượng trưởng lão, tất cả trưởng lão toàn bộ đi ra. Đi ra lúc, hắn cũng làm cho người bẩm báo cho trong tổ điệu tất cả lão tổ, Gặp gia chủ vạn gia vạn trình như lâm đại địch đồng dạng từ trong phủ đệ đi ra, long giác kim như nhết miệng. Vạn trình nhìn xem ngồi trên long giác kim như lộ nhất bình, trong lòng có chút rủi rè tiến lên ôm quyền gượng cười nói, lộ công tử đại gia quang lâm, vạn trình không có từ xa tiếp đón đâu. Viễn nên thì không cần, vạn vô địch không phải muốn gặp ta sao, dẫn ta đi gặp hắn. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói, nghe lộ nhất bình gọi thẳng bọn hắn lao tổ tông vạn gia vạn vô địch tên, vạn gia chúng thái thượng trưởng lão, trưởng lão ai cũng phẫn nộ Gia chủ vạn gia vạn trình cũng đều hơi nhướng mày, bất quá, hắn hay là đẻ xuống trong lòng của hắn không nhanh, cứng ngắc gật đầu, xin mời lộ công tử đi theo ta. Nhưng là, hắn lại nói, bất quá lộ công tử, phủ thân ta nói chỉ gặp ngươi một người, cho nên ngươi con như sùng này, ta nhìn liền không cần tiến tổ địa đi. Vạn gia tổ địa, như thế nào một con trâu tùy tiện có thể đi vào? Lộ nhất bình nhìn gia chủ vạn gia vạn trình một chút, nếu như ta nhất định phải mang tiểu kim đi vào đâu? chương 59 Một hơi thổi bạo, gia chủ vạn gia vạn trình nghe vậy, trong lòng cực kỳ không vui. Một vị từ vạn gia tổ địa chạy tới lao tổ nghe được, sắc mặt lúc này trầm xuống, lộ nhất bình này đi tới thiên đô thành, đi tới vạn gia tổng phủ, tại vạn gia tổng phủ trước mặt vậy mà đều như vậy chi cuồng. Hắn đi vào về sau, chấm mặt, đối với lộ nhất bình nói, lộ nhất bình, lao tổ tông nhà ta thân là thần võ đại lục chi chủ, gặp người đó là người vinh hạnh lớn lao. Liên xem như bắt Đầu Đại Đế Chu Định Tiên muốn gặp Lao tổ tông chúng ta cũng không gặp được, ngươi cảm thấy ngươi con như sủng này có tư cách này. Đúng lúc này, Long Giác Kim Nưu nhếch miệng mà cười, cháng kiện đùi trâu đột nhiên hướng mặt đất giẫm mạnh. Đông. Toàn bộ Thiên Đô thành phản phất nhận lấy lay trời một kích, kịch liệt lắc lư, phảng phất tùy thời muốn từ Nhật Nguyệt Sơn đỉnh phong rơi xuống. Thiên Đô thành bên trong các ngao ngách các phương cường giả đang đi dạo, uống rượu, làm thiếu, Thiên Đô thành đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư, đều kinh hãi, toàn bộ ngừng lại. Mà ra chủ vạn ra vạn trình bọn người, cũng đều toàn bộ bị vô hình khí lãng đánh bay, bao quát cái kia lão tổ vạn ra. Long giác kim như đối với gia chủ vạn ra vạn trình hư lạnh nói, nếu không phải chủ nhân nhà ta xem ở vạn bối bối trên mặt, vạn vô địch ngay cả quý gối chủ nhân nhà ta trước mặt tư cách đều không có. Lại còn nói gặp chủ nhân nhà ta là vinh hạnh lớn lao. Người cho rằng ta ra chủ nhân là ai muốn gặp là có thể gặp. Chu định tiên. Chu định tiên tính là thứ gì? Bằng hắn cũng có thể cùng bản tổ so sánh. Vạn vô địch. Vạn vô địch tính cái gì chim? Chim của hắn lại lớn, tại bản tổ trước mặt cũng chính là thứ cắt bã. Bản tổ thổi khẩu khí đều có thể đem hắn chim tổi bạo. Long giác kim như thanh âm rất lớn, chuyên đến vạn gia tổng phủ các ngọng ngách, chuyên vào vạn gia trong tổ địa, chuyên đến thiên đô thành trên không. Thiên đô thành bên trong, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều gia tộc cao thủ đều ngộ. Đây là ai? Một vị gia tộc gia chủ kinh ngạc nói. Lại còn có người, dám ở thiên đô thành. Nói thổi một hơi có thể đem thần võ đại lục chi chủ vạn vô địch đại nhân cái kia cái kia thổi bạo. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ vạn gia trong tổ địa chuyên gia, xin mời lộ công tử tiến đến. Chính là vạn vô địch thanh âm. Gia chủ vạn gia vạn trình bọn người bò lên, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem long giác kim nhu. Lộ công tử, mời. Gia chủ vạn gia vạn trình tâm tình phức tạp, tiết hầu nhu động nói. Long giác kim nhu cười lạnh, thế nào, cái kia vạn vô địch tiểu bối nhận không ra người. Không dám ra tới gặp chủ nhân của ta, để hắn tự mình cút ra đây. Làm cản Lúc này, vạn ra trong tổ địa, vạn vô địch thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm chấn động đến thiên đô thành chấn động, cho dù ai cũng nghe ra được vạn vô địch đã dỡ. Chỉ gặp một cái quyền ấn màu vàng từ vạn ra trong tổ địa bay ra, đột nhiên hướng long giác kim như cùng lộ nhất bình anh ép mà tới. Quyền ấn màu vàng này, đốt màu vàng chi diễm. Quyền ấn màu vàng pha không, những nơi đi qua, không gian ai cũng rung động. Do người hủy thiên diệt địa lực lượng, để thiên đô thành tất cả mọi người hoảng sợ. Đây là lực lượng của thiên thần. Vạn vô địch đại nhân đột phá thiên thần. Thiên đô thành bên trong, có lao tổ là thất thành tiêu lên. Mười không không không tôn thần linh, cũng khó có một tôn đột phá chân thần, mà chân thần muốn đột phá thiên thần, càng là khó như lên trời. Hàng nguyên vị diện thập đại siêu cấp cao thủ bên trong, cũng chỉ có ba người trước, mới là thiên thần cao thủ. Có thể nghĩ đột phá cái này thiên thần cảnh có bao nhiêu khó. trước kia Thân là thần võ đại lục chi chủ vạn vô địch, cũng chỉ là chân thần hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Nhìn xem ẩm vang mà tới kim diễm thần quyền, lòng rắc kim như lại là suy nhiên cười một tiếng, há miệng ra, thổi một ngụm. Lập tức, cái tiết như cự sơn đồng dạng có hám thế chi huy kim diễm thần quyền quyền ấn, vậy mà ẩm vang một vang, giữa không chung nổ tung. Khi kim diễm thần quyền quyền ấn nổ tung lúc, lực lượng hủy diệt quét sạch thiên địa. Vạn ra cao thủ hoảng sợ chạy trốn tranh nẽ. Dù là vạn trình cái này ra chủ vạn ra cũng hoảng sợ chạy trốn, khi hắn chật vật chạy ra về sau, nhìn lại, chỉ gặp vạn ra tổng phủ phụ cận, hết thể kiến trúc đều là tận hóa thành một miệng. Vạn trình nhìn xem long giác kim lưu, trong lòng kinh đào hải lãng. Thật đúng là một hơi thổi bạo. Con trâu này, là thiên thần cảnh. Lộ nhất bình tọa hạ con trâu này, lại là một tôn thiên thần tồn tại. cung phụ thân hắn một dạng, chính là trí tôn vô thượng thiên thần. Vạn gia cao thủ khắc càng là một mặt sợ hãi Mà trong tổ địa vừa mới xuất thủ vạn vô địch bản nhân, thì bị kim diễm thần quyền lực lượng phản chấn đến liên tục lưu lại, thối lui ra khỏi vài giảm xa. Vạn vô địch dừng thân hình, một mặt kinh hãi cùng không cách nào tin. Lúc này, đột nhiên, vạn ra tổ địa hư không bị một cố lực lượng vô hình trực tiếp xé rách ra, chỉ gặp một cái người trẻ tuổi áo lam cưới một đầu vàng trói trâu tử hư không dáng lâm. Vạn vô địch cố đẻ xuống chấn động trong lòng khí huyết. Vạn gia cái khác hơn 70 vị lao tổ toàn bộ khẩn trương tựa vào vạn vô địch sau lưng, như lâm đại địch nhìn xem dáng lâm lộ nhất bình cùng long giác kim lưu. Lộ nhất bình lãnh đạm nhìn xem vạn vô địch, ngươi để cho ta tới vạn gia tổ địa, là muốn mượn vạn gia tổ địa tổ nguyên tri lực đến chân áp ta, lấy được kim diễm thần quyền bí tịch bản thật. Sau đó nói, ta cho phép các ngươi vận dụng tổ nguyên tri lực, mà lại các ngươi có thể đồng loạt ra tay. Chỉ cần các ngươi có thể tiếp được ta một phần ngàn tỷ lực lượng một quyền, ta cho các ngươi bí tịch bản thật Vạn vô địch ngay vậy, sắc mặt khó coi, vừa rồi lộ nhất bình này nói cái gì? Một phần ngàn tỷ lực lượng một quyền. Hắn hít thật sâu một hơi đại khí, đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, tốt, vậy chúng ta liền tiếp ngươi một phần ngàn tỷ lực lượng một quyền. Nói xong, phi thân lên, đi vào trong tổ địa ương, toàn thân quang mang phun trào, thiên thần cảnh lực lượng điên cuồng ầm ấm, ấm mà ra, mà vạn ra lão tổ khác cũng đều tề nhiên đi tới vạn vô địch sau lưng, thông qua bí pháp. Tự nhiên đem toàn thân thần lực quán chú tiến vào vạn vô địch thể nội. Đạt được vạn ra tất cả lão tổ thần lực quán chú vạn vô địch toàn thân càng là kim quang phung trào, như là một tôn đại Phật màu vàng. Vạn vô địch đám người lực lượng, như diệt thế sóng lớn, không ngừng tuân hướng vạn ra tổ địa. Tại vạn vô địch đám người lực lượng dẫn động dưới, vạn ra tổ địa chỗ sâu, một cố bảnh chướng đến cực điểm lực lượng vào lên, vạn ra tổ nguyên tri lực rốt cục bị vạn vô địch bọn người tỉnh lại. Từng tầng lớp lớp vạn gia tổ nguyên tri lực như là vô cùng vô tận giống như tuôn ra, không ngừng ra chỉ đến vạn vô địch trên thân. Đạt được vạn gia chi tổ thần lực quán trú vạn vô địch, khí tức vốn là liên tục tăng lên, hiện tại lại lấy được vạn gia tổ nguyên tri lực gia trì, khí tức lần nữa đột nhiên tăng vọt. Cuối cùng, vạn vô địch khí tức đạt đến mức cực hạn, một cái đỉnh phong. Lộ Nhất Bình lúc này mới đấm ra một quyền, đồng dạng là kim diễm thần quyền. Nhưng là, khi Lộ Nhất Bình một quyền này vung ra lúc, Ức vạn quang mang phản phất hội tụ ở kim diễm quyền ấn bên trong, vạn vô địch bọn người cho tới bây giờ chưa thấy qua sáng chói như vậy kim diễm thần quyền. Tổ nguyên tri lực, phá cho ta. Vạn vô địch đang lúc sợ hãi, điên cuồng ngoành ra, vạn gia nguyên tổ tri lực cùng vạn gia tất cả lao tổ lực lượng, toàn bộ hội tụ đến hắn trong song quyền, nên hướng lộ nhất bình kim diễm thần quyền. Và anh. Trong nổ vang, thiên địa một trận ngừng ngắt. Vạn gia tổ địa, dông nhiên có quắc một chút. Chương 60: Khống chế vạn thần chi lực. Vạn vô địch bọn người cuối cùng không thể hoành phá lộ nhất bình kim diễm quyền ấn. Lộ nhất bình kim diễm quyền ấn lấy thế như trẻ che chi thế, đem vạn vô địch cùng vạn ra tất cả lão tổ toàn bộ xe rách, quyền ấn không ngừng, lại đang vạn ra tổ điệu trên không cày ra mấy trăm giảm, lúc này mới ngừng lại. Dù là như vậy, quyền ấn chỗ cày qua không gian, vẫn đang rung động, vẫn ngừng lại lấy màu vàng chi diễm. Lộ nhất bình kim diễm thần quyền lực quyền, phản phất vĩnh cửu lạc cấn đến trong không gian. Vạn vô địch bị cái bay Tê liệt ngã xuống tại tổ địa mặt đất, máu me be bét khắp người, hắn nhìn xem lộ nhất bình, trong mắt đều là khó có thể tin cùng hãi nhiên. Hắn liên thủ vạn ra hơn 70 vị lao tổ tất cả lực lượng, lại thêm vạn ra tổ nguyên tri lực, vậy mà đều không chặn được lộ nhất bình này một quyền. Hắn khó mà tin được. Người là ai? Hắn sợ hãi nhìn xem lộ nhất bình. Lộ nhất bình này, thật chẳng lẽ là đến từ cửu thiên? Lộ nhất bình cũng không có trả lời, chậm rãi đi tới, tay vừa nhấc Liền gặp vạn gia tổ nguyên tri lực từ lòng đất tuân ra, những này tổ nguyên tri lực, vậy mà hóa thành từng đầu phi Long quay chung quanh ở bên người lộ nhất bình. Vạn vô địch cùng vạn gia đông đảo lão tổ mở trừng hai mắt. Ngươi vậy mà có thể khống chế ta vạn gia tổ nguyên tri lực. Vạn vô địch kinh hãi. Bọn hắn vạn gia tổ nguyên tri lực, không phải chỉ có vạn gia lịch đại gia chủ mới biết được khống chế chi pháp sao. Mà lại, chỉ có có được vạn gia huyết mạch, mới có thể khống chế được vạn gia tổ nguyên tri lực. Cả hai. Thiếu một thứ cũng không được. Lộ nhất bình này, một ngoại nhân, hiện tại, lại có thể khống chế bọn hắn vạn ra tổ nguyên tri lực. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói, một cái vạn ra tổ nguyên tri lực mà thôi. Nói đến đây, một tay tùy ý vừa nhất, liền gặp thiên đô thành chấn động, từng đạo thần linh chi quang phóng lên tận trời. Thiên đô thành trên không, lập tức đẩy trời chư thần chi quang, tại chư thần chi quang dưới, thiên đô thành đều là đều bị bao phủ tại thần uy phía dưới, trong thành tất cả mọi người đều là đều bị thần uy này ép tới nằm dạp trên mặt đất. Bao quát lao giả lôi thôi chu thừa cùng nó con lửa, bao quát vạn vô địch cùng vạn gia đông đảo lao tổ. Vạn vô địch, bị ép tới gục ở chỗ này, cùng vạn gia đông đảo lao tổ, hai mắt đều là kinh hãi. Lộ nhất bình này, không chỉ có thể khống chế bọn hắn vạn gia tổ nguyên chi lực, lại còn có thể khống chế thiên đô thành vạn thần chi lực. Thiên đô thành này, chính là vạn thần chi chủ chế tạo. Trong thành, có vạn thần chi chủ cùng dưới chương chúng thần gia trì thần lực, trừ vạn thần chi chủ. Hậu thế căn bản không ai có thể khống chế Thiên Đô Thành Vạn Thần chi lực. Ngay cả hắn cái này thần võ đại lục chi chủ cũng không được. Hắn đau khổ nghiên cứu vô số năm, cũng không thể huyền bí. Thế nhưng là, Lộ Nhất Bình lại vẫy tay một cái, liền có thể đem Thiên Đô Thành Vạn Thần chi lực toàn bộ kích hoạt. Mà Thiên Đô Thành bên trong, bị chư thần áp lực đến nằm xuống lao giả Lôi Thôi Chu thừa lại là kinh hãi, chẳng lẽ là Vạn Vô Địch rốt cục tìm hiểu ra Thiên Đô Thành huyền bí? Kích động Thiên Đô Thành Vạn Thần chi lực. Trong thành lập ra, vân ra Trấn gia cao thủ kinh ngạc nói: "Nhanh, bẩm báo ra chủ đại nhân, Vạn vô địch đã khống chế Thiên Đô thành vạn thần chi lực." Vạn vô địch khống chế Thiên Đô thành vạn thần chi lực, đây chính là thần võ đại lục thậm chí toàn bộ Hàng Nguyên vị diện đại sự. Thiên Đô thành, chư thần chi lực bành trướng, cuối cùng, trên bầu trời Thiên Đô thành, ngưng tụ thành từng tồn cường đại cổ thần chi hồn. Những này cổ thần chi hồn đều đối với Vạn gia trong tổ địa Lộ Nhất Bình bài phục. Tổ địa bên ngoài, cao thủ khác không nhìn thấy là hướng về phía Lộ Nhất Bình. Nhưng là trong tổ địa, vạn vô địch, vạn gia chư tổ thấy cảnh này, đều ngây người. Những này thượng cổ cổ thần chi hồn, vậy mà đối với lộ nhất bình bái phục. Vì cái gì? Cũng bởi vì, lộ nhất bình nắm trong tay thiên đô thành vạn thần chi lực. Coi như lộ nhất bình nắm trong tay thiên đô thành vạn thần chi lực, những này thượng cổ cổ thần chi hồn cũng không cần thiết đối với lộ nhất bình bái phục à. Trừ phi lộ nhất bình là vạn thần chi chủ. Nhưng là, vạn thần chi chủ sớm đã vỡn lạc. Như vậy, lộ nhất bình là ai Ngươi đến cùng là. Vạn vô địch lắc lắc nâm nớp, hỏi. Lộ nhất bình vung tay lên, thiên đô thành tất cả thần lực tán đi, tất cả thượng cổ cổ thần chi hồn cũng đều dần dần tiêu tán, hết thể khôi phục như thường. Đặt ở thiên đô thành trong lòng tất cả mọi người thần uy, lúc này mới biến mất. Các ngươi vạn ra thủy tổ vạn bối bối chẳng lẽ không có cùng các ngươi nói, Kim Diễm thần quyền là ai truyền cho nàng sao? Lộ nhất bình nhìn vạn vô địch một chút, đứng chắp tay nói. Chúng ta thủy tổ. Vạn vô địch còn có vạn ra tất cả lão tổ như bị thiên lôi vây trúng. Người, người là? Vạn vô địch hai mắt hái nhiên, không dám tin tưởng nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình chẳng lẽ chính là? Lộ Nhất Bình đem một viên lệnh bài ném cho Vạn vô địch, nhưng không phải lúc trước cho Lôi Khuyết kiếm tông dương thành viên kia. Vạn vô địch tiếp nhận lệnh bài, thấy rõ lệnh bài, hai tay run lên, tấm lệnh bài này trong tay hắn phảng phất như một tòa hỗn độn cự sơn một giang nặng, mà vạn gia chư tổ cũng đều thấy rõ lệnh bài, đều rung động hãi nhiên. Vạn ra tử tôn vạn vô địch, gặp qua đại nhân. Vạn vô địch sắc mặt tái nhật phủ phục xuống tới, hắn phủ phục ở nơi đó, lạnh rung mà run, kích động, kính sợ, e ngại. Vạn ra chư tổ nào dám trần trừ nữa, cũng đều phủ phục xuống dưới, sắc mặt đất, không khí không dám thở. Vạn vô địch phủ phục ở nơi đó, gặp lộ nhất bình hồi lâu không có mở miệng, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, run giọng nói, vạn vô địch không biết là đại nhân lâm thế, có mắt không trọng, mạo phạm đại nhân, muôn lần chết chi tội. hồi lâu Ngay tại Vạn Vô Địch coi là hẳn phải chết lúc, Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh leo vang lên, người đứng lên." Vạn Vô Địch khẽ giật mình, lúc này mới rung động hãi nhiên đứng dậy. Nhưng là Vạn gia lão tổ khác cũng không dám đứng dậy. "Vạn Bối Bối, lúc nào rời đi hằng nguyên vị diện?" Lộ Nhất Bình hỏi. Vạn Vô Địch không ngờ tới Lộ Nhất Bình đột nhiên sẽ hỏi vấn đề này, toàn thân kéo căng, tranh thủ thời gian hồi tưởng một chút, hồi đáp, "Thủy tổ đại nhân là hơn 300.000 năm trước rời đi." Lộ Nhất Bình lại hỏi Vạn Bối Bối cùng thần võ đại lục Còn có hàng nguyên vị diện một ý chuyện. Mà bên ngoài, gia chủ Vạn Gia Vạn Trình, Vạn Gia thiếu chủ Vạn Hồng bọn người không biết tổ địa tình huống, đều tâm thần bất định bất an. Không biết trong tổ địa hiện tại như thế nào. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình to mày, thật sâu lo lắng. "Phụ thân yên tâm, có chúng ta Vạn Gia tổ nguyên chi lực gia trì, cho dù là Thái Ức môn khương dục, cũng chỉ có thể rút đi." Vạn Gia thiếu chủ Vạn Hồng nói ra, coi như Lộ Nhất Bình cùng con trâu kia thực lực mạnh hơn, cũng tất không phải ra ra đối thủ của bọn họ. Gia chủ vạn gia vạn trình hồi tưởng lúc trước long giác kim như một hơi thổi bạo kim diễm thần quyền tình cảnh, lại là lấp đầu, không có mở miệng. Lúc này, trong tổ địa, chuyến gia vạn vô địch thanh âm, chuyện hôm nay, vạn gia tất cả mọi người không được chuyến ra ngoài, ai dám đối ngoại nhắc lên nửa chữ, ta sẽ đích thân chấp hành vạn gia gia pháp. Thanh âm lộ ra huy nghiêm, sắc ý. Tất cả mọi người run lên, tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Vạn trình, vạn hồng, các ngươi tiến đến. Vạn vô địch lại nói. Gia chủ vạn gia vạn trình nghi hoặc, cùng vạn gia thiếu chủ vạn hồng hai người tiến nhập tổ địa. Hai người tiến vào tổ địa về sau, xa xa liền thấy được lộ nhất bình. Thấy được vạn vô địch, thấy được vạn gia chư tổ. Chỉ là đợi hai người nhìn thấy vạn gia chư tổ nằm dạp trên mặt đất lúc, hai người hai mắt trừng trừng. Đây là tình huống như thế nào? Chương 61, khó trách dám doanh ta. Vạn vô địch gặp hai người đến, quắc, ngây ngốc lấy làm gì, còn không mau nhanh chóng tới bái kiến đại nhân. Bái kiến đại nhân. Nghe được vạn vô địch cái kia như sấm quắt tháo âm thanh, gia chủ vạn ra vạn chỉnh cùng vạn ra thiếu chủ vạn hồng hai người mậu. Đại nhân, lộ nhất bình. Gặp hai người còn ngây ngốc ở nơi đó, vạn vô địch lạnh giọng hừ một cái, ánh mắt như vạn năm hàn nhận nhìn lại, dọa đến ra chủ vạn ra vạn trình cùng vạn ra thiếu chủ vạn hồng không còn dám trần chờ, khủng hoảng phía dưới, đi vào lộ nhất bình trước mặt, bái kiến lộ nhất bình. Bởi vì lộ nhất bình triệt hồi thiên đô thành vạn thần chi lực, cho nên, thiên đô thành người đi đường lại khôi phục lại Vạn ra đệ tử hạch tâm vạn tất để cho thủ hạ điều tra lộ nhất bình hạ lạc. Phó thống lĩnh, người trẻ tuổi lão lam kia hạ lạc tạm thời còn không có tra được, bất quá, lúc trước ở cùng với bọn họ lão giả kia cùng thiếu niên, chúng ta tra được, bọn hắn ngay tại chúng ta tân quân đoàn báo danh địa điểm khảo hạch báo danh, xem bộ dáng là muốn khảo hạch tiến chúng ta vạn ra tân quân đoàn. Nó thủ hạ hồi đáp, báo danh khảo hạch chúng ta vạn ra tân quân đoàn. Vạn tất ngay vậy, lạnh lùng cười một tiếng, cũng tốt. Vậy liền trước đem lão giả kia cùng thiếu niên bắt lại, hỏi lại người trẻ tuổi láo lam kia cùng con trâu kia hạ lạc. Đi, đi tân quân đoàn báo danh địa điểm khảo hạch. Thế là, vạn ra đệ tử Hạch Tâm Vạn Tất liền xuất lĩnh dưới trướng binh sĩ hướng tân quân đoàn báo danh địa điểm khảo hạch tới. Mà lúc này, Lý Bân cùng đệ tử Dương Cương chính báo vạn gia tân quân đoàn binh sĩ khảo hạch đang tiến hành khảo hạch. Lộ Nhất Bình thấy không sai, Lý Bân đích thật là từng nuốt ngũ hành loại thiên tài địa bảo, cho nên, nhục thân Huyết khí đều so cùng cảnh giới cao thủ mạnh hơn nhiều, lại thêm công pháp không sai, cho nên, một đi ngang qua quan trảng tướng, thuận lợi thông qua được vạn gia tân quân đoàn khảo hạch. Mà đệ tử Dương Cương thân có thái thản cự nhân huyết mạch, cũng đều tùy tiện thông qua được vạn gia tân quân đoàn khảo hạch. Lý Bân cùng đệ tử Dương Cương hai người đứng tại bảng danh sách trước đó, nhìn thấy tên của hai người đều là đứng hàng đầu, đều là lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Từng cái cảnh giới, mỗi một nhóm thành tích khảo hạch chỉ cần đi vào top 100 tên liền có thể thông qua mà hai người thành tích đều xếp tại hơn 10 người. Sư phụ, chúng ta thông qua khảo hạch." Thiếu niên Dương Cương đối với Lý Bân cười ngây ngô nói, "Ừm, chúng ta thông qua được." Lý Bân cười to, "Chúng ta đợi sẽ liền đi Thiên Đô Tiểu Lâu sớm đặt trước vị, sau đó xin mời lộ công tử bọn hắn hảo hảo uống thật sảng khoái." Uống thông khoái? Lúc này, một đạo thanh âm phách lối nở nụ cười, "Thiên Đô Tiểu Lâu liền không cần phải đi đi, đợi lát nữa ta cùng các ngươi đi Thiên Đô thành trước cửa pháp trường uống thật sảng khoái." Tiếp theo liền gặp vạn gia đệ tử vạn Tất xuất lĩnh lấy mấy trăm thân binh hướng bên này tới. Lý Bân thấy rõ là Vạn Tất, biến sắc. Mà hiện trường phụ trách khảo hạch tên kia quân đoàn đội trưởng thấy là Vạn Tất, tranh thủ thời gian tiến lên đón, thuộc hạ gặp qua phó thống lĩnh đại nhân. Sau đó hỏi, "Phó thống lĩnh đại nhân, các ngươi đây là?" Lý Bân nghe trước mắt Vạn Tất là phó thống lĩnh, tâm lại là chầm xuống. Bọn hắn trước khi đến, đối với vạn gia quân đoàn quan hàm hiệu qua, từ thấp đến cao, theo thứ tự là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, Đại đội trưởng, đại đội trưởng phía trên mới là Phó Thống lĩnh. Phó Thống lĩnh, tại vạn ra trong quân đoàn có thể nói là rất cao chức quan. Hai người này lúc trước đắc tội qua ta. Vạn tất đối với cái kia phụ trách khảo hạch đội trưởng nói ra, sau đó đối với sau lương thân binh nói, đem bọn hắn hai người bắt lại cho ta, mang đi. Phụ trách khảo hạch đội trưởng nghe vậy, một mặt khổ sở nói, Phó Thống lĩnh đại nhân, hai người này đã thông qua tân quân đoàn khảo hạch, theo quy định, bọn hắn hiện tại đã là quân đoàn binh sĩ. Bọn hắn không có phạm chuyện gì, các người cứ như vậy trực tiếp mang đi, cái này, không hợp quân đoàn quy định. Vạn tất nghe chút, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp một bàn tay phiến tại đội trưởng khảo hạch kia trên mặt, đem nó phiến lui mấy bước. Ai nói bọn hắn khảo hạch qua? Ta nói bọn hắn không có thông qua, bọn hắn liền không có thông qua. Vạn tất lánh đạm nói, cho ta đem bọn hắn cầm xuống. Sau người nó binh sĩ hướng Lý Bân, dương cương hai người dâng lên. Vạn ra trong tổ địa. Vạn vô địch lắc lắc nơm nớp đối với Lộ Nhất Bình nói, "Đại nhân, ngươi lần này xuất thế, giáng Lâm vạn ra, liền tại vạn ra ở lâu lưu một chút thời gian đi, cũng tốt để cho chúng ta những này vạn ra vãn bối thay thủy tổ đại nhân hào hào phụng tùy tùng đại nhân." Lộ Nhất Bình nhìn Vạn vô địch một chút, lạnh nhặt nói, "Ta lần này đến, sẽ ở Thiên Đô thành ngốc lưu mấy ngày." Hắn lần này tới Thiên Đô thành, tự nhiên không phải vẹn vẹn vì đến một chuyến vạn ra, hắn còn có chuyện khác. Vạn vô địch nghe chút, mừng rỡ như điên, nói ra Vậy ta hiện tại liền để cho người ta chuẩn bị tốt tiến hội, cho đại nhân bày tiệc mời khách. Bày tiệc mời khách thì không cần. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, ta đã hẹn người đi thiên đô tử lâu. Thiên đô tử lâu. Vạn vô địch khẽ giật mình, tiếp theo nói, vậy ta liền để cho người ta đem thủy tổ đại nhân viện xá chỉnh lý sách sẽ, cho đại nhân ở lại. Lộ Nhất Bình nói ra, không cần, đến lúc đó ta ở vạn thần cư là được. Vạn thần cư. Vạn vô địch kinh ngạc, vạn thần cư. Chính là năm đó vạn thần chi chủ chỗ ở, cũng tại vạn gia trong phụ đệ, nhưng là vạn thần cư cầm chế trùng điệp, coi như vạn gia thủy tổ vạn bồi bối năm đó cũng vô pháp đi vào. Bất quá, vạn vô địch rất nhanh liền kịp phản ứng, cung kính xác nhận, vậy ta đến lúc đó liền tại vạn thần cư trở lấy, chờ đại nhân từ thiên đô tiểu lâu trở về, đến lúc đó đại nhân có cái gì muốn hỏi, ta cũng tốt trả lời đại nhân. Lộ nhất bình cũng không có phản đối, sau đó liền cùng long giác kim như rời đi vạn gia tổ địa. Sau đó, Lộ Nhất Bình liền cưới long giắc kim như hướng Vạn Gia Tân Quân Đoàn báo danh địa phương khảo hạch tới. Lúc này, Vạn Gia Tân Quân Đoàn báo danh khảo hạch chỗ, Lý Bân cùng Dương Cương đã bị bắt giữ, hai người phẫn nộ mà nhìn xem Vạn Tất cùng nó dưới trướng binh sĩ. Người trẻ tuổi láo lam kia cùng con trâu kia hiện tại ở đâu? Vạn Tất lạnh lùng hỏi. Dương Cương căm tức nhìn đối phương, không biết. Không biết. Vạn Tất hai mắt lạnh lẽo, tiến lên một bước, đột nhiên một quyền liền đánh vào Dương Cương đan điển, đem Dương Cương đan đánh nát. Dương Cương. Lý Bân phẫn nộ kêu lên, dừng tay. Lộ công tử là người dược vương điện. Vạn tất khẽ giật mình, dược vương điện. Tiếp theo cởi nhạo, khó trách dám doanh ta. Nói đến đây, một mặt ngoan lệ, bất quá, người dược vương điện thì như thế nào, hắn liền xem như dược vương điện đệ tử, ta cũng giống vậy muốn phế hắn. Có đúng không? Một đạo lạnh lùng văng lên. Lý Bân, Dương Cương nghe được thanh âm quen thuộc này, trong lòng vui mừng, nhìn lại. Lộ Nhất Bình cưới Long Giác Kim Như đang tử cuối con đường tới. Sau lưng, đi theo Trương Tấn, Triệu Văn hai người. Vạn Tất nhìn thấy Lộ Nhất Bình, nhìn thấy Lộ Nhất Bình tọa hạ Long Giác Kim Như, hai mắt hung ác quang mang lóe lên, hướng Lộ Nhất Bình đi tới, hắn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, "Tiểu tử, ngươi tới được vừa Vạn." Sau đó nhìn về phía Long Giác Kim Như, "Mấy ngày nay, ta một mực tại tìm ngươi cùng người con Như sủng này." Chương 62: Âm Quỷ Tông đại quân. Vạn ra đệ tử Hạch Tâm Vạn Tất nói đến đây, Hai mắt hung ác nhưng, phế bọn hắn cho ta. Nó dưới trướng binh sĩ liền muốn hướng Lộ Nhất Bình dâng lên. Nhưng là, đám binh sĩ này còn không có vọt tới Lộ Nhất Bình trước mặt. Đột nhiên, Lộ Nhất Bình phía sau sông ra một người, đối phương đột nhiên một quyền. Liền đem vạn tất còn có bọn này vạn ra quân đoàn binh sĩ toàn bộ đánh bay. Người xuất thủ, chính là Lao Tổ vạn ra một trong vạn vinh. Cái này vạn vinh, cùng vạn vô địch cùng thế hệ. Vạn vô địch sợ thiên đô thành bên trong có đuôi mù quấy nhiều đến Lộ Nhất Bình cho nên phái Vạn Vinh Âm thầm xa xa bảo hộ Lộ Nhất Bình. Đi theo Lộ Nhất Bình phía sau lão tổ Vạn ra Vân Vinh, thấy một lần Vạn ra đệ tử Vạn Tất muốn ra tay với Lộ Nhất Bình, kém chút hồn cũng bị mất, cái nào quan tâm được cái khác, vọt thẳng đi ra xuất thủ. Tiêu thảm Liên Miên. Vạn Tất ngã vào trong đám người, phát hiện trong cơ thể mình kinh mạch, đan điền vậy mà toàn bộ bị đối phương đánh nát, không khỏi buồn giận dị thường, sát ý cùng bạo, hắn hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Vân Vinh, ngươi là ai? Vạn Vinh cùng Vạn Vô Địch cùng thế hệ Rất nhiều năm không có ra vạn gia tổ địa, mà lại lấy vạn tất thân phận, khó mà nhìn thấy vạn vinh, cho nên hắn cũng không nhận ra vạn vinh. Vạn vinh gặp vạn tất hai mắt huyết hồng chừng mắt nhìn chính mình, hỏi mình là ai, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo lại một bàn tay qua tới, ta là người tổ tông. Vạn tất bị phiến tiến vào đám người. Đám người nhất thời đại loạn. Lúc này, bước chân phung trào, chỉ gặp một đội lại một đội vạn gia quân đoàn binh sĩ chạy tới. Cầm đầu, là vạn gia tân quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Phó quân đoàn trưởng kia xa xa liền thấy được vạn vinh, chỉ cảm thấy vạn vinh quen thuộc, gần xem xét, đợi thấy rõ là vạn vinh lúc, dọa đến dung chân, tranh thủ thời gian đi vào vạn vinh trước mặt bài nói, vạn vinh láo tổ tông. Ngươi, sao lại ra làm gì? Bị phiến tiến đám người vạn tất, nghe chút, kinh ngạc nói, vạn vinh lão tổ tông. Lão giả này, thật đúng là hắn tổ tông. Lý Bân, Dương Cương còn có vạn ra chung quanh các cao thủ đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đột nhiên xuất thủ lão giả tóc bạc Là Lao Tổ Vạn Gia Vạn Vinh. Vạn Vinh, chính là Vạn Gia Đệ Nhị Cao Thủ. Một tôn chân thần hậu kỳ định phong tồn tại. Cho dù là tại hàng nguyên vị diện, đều là tiếng tâm lừng lấy. Lao Tổ Vạn Gia Vạn Vinh không để ý đến đám người, quay đầu đi vào lộ nhất bình trước mặt, không người nói, Đại nhân, những này đuôi mù đồ vật không có quấy nhiêu đến đại nhân đi. Cái chán bất chi bất giác toát ra mồ hôi lạnh. Gặp Vạn Gia gần với Vạn Vô Địch Lao Tổ Vạn Vinh không người xưng hô lộ nhất bình vì đại nhân. Vạn tất náo hải chúng rống. Lý Bân, Dương Cương bọn người thì làm động. Lộ Nhất Bình thì từ Long Giác Kim Nưu trên lưng xuống tới, đi vào Lý Bân cùng Dương Cương trước mặt, tay nâng lên, ngón tay lục quang phun trào, một giọt màu xanh lá giọt nước xuất hiện ở tại giữa ngón tay, mênh ngông sinh mệnh khí tức tràn ngập ra. Lao tổ Vạn ra Vạn Vinh nhìn xem Lộ Nhất Bình giữa ngón tay màu xanh lá giọt nước, giật mình, đây là viễn cổ sinh mệnh chi thần lực lượng bản nguyên, lực lượng sinh mệnh. Lộ Nhất Bình ngón tay một chút Gió kia lực lượng sinh mệnh liền rơi xuống dương cương trong đan điển. Lập tức, dương cương mới vừa rồi bị vạn ra đệ tử hoạch tâm vạn tất nổ nát đan điền không ngừng khép lại, cuối cùng hoàn toàn khôi phục, mà lại dương cương có thể cảm giác được một cách rõ ràng khôi phục sau đan điển, so lúc trước càng cứng cỏi, cũng càng rộng rãi hơn. Đa tạ công tử. Dương cương cảm kích khôn cùng nói. Lộ nhất bình gật đầu. Về phần lý bân, thương thế không nặng, nuốt một viên đan dược về sau, đã khôi phục rất nhiều. Lộ Nhất Bình lúc này mới đối lao tổ Vạn Gia Vạn Vinh nói, nếu là Vạn Gia đệ tử, vậy các ngươi Vạn Gia liền theo Vạn Gia gia pháp xử trí đi. Ý chỉ vạn Tất. Thanh âm bình thản, nhưng là lao tổ Vạn Gia Vạn Vinh nghe chút, lại là trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, nhìn về phía Vạn Gia đệ tử Hạch Tâm vạn Tất, như là nhìn xem một người chết. Sau đó, Lộ Nhất Bình cùng Lý Bân, Dương Cương mấy người rời đi hiện trường. Sau khi rời đi hiện trường, Lộ Nhất Bình mấy người thì đến đến Thiên Đô Tửu Lâu. Lý Bân cùng sau Lương Lộ Nhất Bình trong lòng ước trường, đang suy đoán Lộ Nhất Bình thân phận. Lộ Nhất Bình nếu là người dược vương điện, như vậy, ngay cả lão tổ Vạn Gia Vạn Vinh đều đối với hắn cung kính như thế, chẳng lẽ là Dược Vương Điện Dược Vương đại nhân, hay là Dược Vương Điện Lê tổ? Có thể làm cho lão tổ Vạn Gia Vạn Vinh cung kính như thế, cũng chỉ có Dược Vương Điện Dược Vương cùng Lê tổ hai vị. Truyền thuyết, Dược Vương Điện Dược Vương từng nuốt hỗn độn thần dược, dung mạo vĩnh trú, rất là tuổi trẻ. Ngay tại Lý Bân suy đoán lúc, Lộ Nhất Bình mở miệng nói, ngươi không cần đoán, ta không phải người dược vương điện. Lý Bân khẽ giật mình, gãi đầu một cái, nói ra, ta còn tưởng rằng công tử là dược vương đại nhân. Long Giác Kim Nhu cười nói, kia cái gì dược vương, mặc dù nói cũng dung mạo vinh chú, nhưng là không có chủ nhân của ta đẹp trai đi. Lý Bân một nghẹn, lời này, hắn thật đúng là không tốt tiếp lời. Dược vương điện dược vương tồn tại dạng này, cũng không phải hắn có thể tùy ý nghị luận. Đi vào thiên đô tiểu lâu không bao lâu. Liền gặp lao giả lôi thôi chú thừa cưới con lừa tới, bất quá, phải vào tiểu lâu thời điểm, chu thừa còn có con kia con lừa bị tiểu lâu tiểu nhị ngăn lại. Lộ Nhất Bình thấy thế, cảm thấy buồn cười. Cuối cùng, hay là Lý Bân ra ngoài, đem nó dẫn vào. Sau khi đi vào, chu thừa đối với Lộ Nhất Bình nói, là người cùng vạn vô địch tiểu tử kia giao thủ. Lý Bân nghe chút, giật mình, vừa mới thiên đô thành làm ra lớn như vậy động tác, cùng thần võ đại lục chi chủ vạn vô địch đại nhân giao thủ, là Lộ Công Tử. Chu thừa lại nói, Âm Quỷ Tông cùng Hoàng Truyền Ma Tông, còn có Ám Ma Điện đã tại Mưu Đồ bí mật, bọn hắn hẳn là muốn liên thủ vây giết người, Âm Quỷ Tông, Hoàng Truyền Ma Tông cùng Ám Ma Điện đại quân, chỉ sợ không bao lâu liền đến. Âm Quỷ Tông Câu Thông Cửu Thiên, Thần Thổ cùng U Minh Chi Ngục, đã biết được Lộ Nhất Bình cũng không phải là đến từ Cửu Thiên, Thần Thổ cùng U Minh Chi Ngục, càng không phải là cái gì thần tử. Lộ Nhất Bình nghe vậy, sắc mặt lạnh nhạt, Âm Quỷ Tông, Hoàng Truyền Ma Tông đánh lấy cho hắn, Tô Tú báo thủ cờ hiệu là giả. Bọn hắn đơn giản là nhìn chúng trên người hắn thiên tượng thần quyền, thời quang thần quyền bí tịch bản thật. Thậm chí coi là, hắn đạt được thánh ma, thời quang lão nhân động phủ bảo tàng. Long Giác Kim Như nghe vậy lại cười nói, hi vọng kia cái gì âm quỷ tông, hoàng tuyên ma tông cùng ám ma điện đến lúc đó không cần chỉ mấy cái tiểu miêu tiểu cầu, không phải vậy, đều không đủ ta lão Như nhét cái răng. Lý Bân lại là nghe được như lọt vào trong sương ngủ, âm quỷ tông, hoàng tuyên ma tông, ám ma điện đại quân. Chu thừa đối với Lý Bân nói, Ngươi sợ là không biết đi, vị này chính là có cầm tiền tên Lộ Nhất Bình Công Tử. Lộ Nhất Bình Công Tử. Lý Bân nghe chút, giật mình. Hắn lúc trước cũng chỉ biết Lộ Nhất Bình họ lộ, thật đúng là không biết Lộ Nhất Bình thân phận. Con lửa lại là mắt liếc thấy Long Giác Kim Như, khoác lắc đừng nói quá sớm, nói không chừng đến lúc đó âm quỷ tông đại quân vừa đến, ngươi dọa đến lông đều biến thành đen. Sau rượu, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như thì trở về vạn gia tổng phủ, Lý Bân. Dương Cương hai người thì đi vạn gia tân quân đoàn đưa tin, về phần Chu Thừa cũng cùng Lộ Nhất Bình tới vạn gia tổng phủ. Vạn Vô Địch đã sớm tại vạn thần cư trước trở lấy, chỉ là gặp đến Lộ Nhất Bình bên người Chu Thừa lúc, cực kỳ ngoài ý muốn. Thế nào, Vô Địch tiểu tử, làm tới thần võ đại lục chi chủ, liền không nhận ra ta láo cái rồi? Chu Thừa nói. Chương 63: Vĩnh Dạ Chi Đồng. Vạn Vô Địch nghe chút, tranh thủ thời gian cười nói, Chu Thừa tiền bối nói đùa. Ta chỉ là không nghĩ tới chu thừa tiền bối sẽ cùng đại nhân cùng một chỗ tới, nhất thời sử suốt, chu thừa tiền bối chớ trách móc. Sau đó nói, ta sẽ chờ đem thương hải tiểu cho Chu thừa tiền bối đưa tới. Chu thừa nghe vậy, lúc này mới hài lòng cười một tiếng, ngươi cùng Trần Thanh Dương, Lạc Ninh mấy cái này, ta liền nhìn ngươi thuận mắt. Tại vạn vô địch cùng chu thừa hai người nói chuyện phim lúc, lộ nhất bình thì đến đến vạn thần cư trước mặt, sau đó cất bước đi vào, thông suốt. Vạn vô địch sướng sở. Cái này vạn thần cư, đại trận cấm chế khủng bố, hắn thử qua vô số lần, căn bản là không có cách tới gần trong vòng 10 thước, thế nhưng là lộ nhất bình vậy mà liền dạng này đi vào rồi. Ngay cả Chu thừa cũng ngoài ý muốn. Vạn thần cư, không người có thể đi vào, đây là hàng nguyên vị diện rất nhiều cao thủ đều biết. Chu thừa cùng vạn vô địch hai người cũng thử cất bước đi vào. Để cho hai người ngạc nhiên là, vạn thần cư đại trận cấm chế cũng không có xuất hiện, hai người đồng dạng thông suốt đi vào. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, vạn thần cư đại trận Cấm chế đã bị phá rồi? Thế nhưng là, vừa rồi bọn hắn cũng không có nhìn thấy lộ nhất bình xuất thủ. Đừng trách ta không nhắc nhở các người, tiến đến có thể, đồ vật chớ đụng lung tung. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói, không phải vậy, đến lúc đó chết không toàn thời. Chu thửa cùng vạn vô địch trong lòng hai người run lên. Kỳ thật, cái này vạn thần cư cũng không có gì đồ trọng yếu, cho nên, lộ nhất bình mới khiến cho hai người tiến đến. Chu thừa hai người cùng sau lưng lộ nhất bình. Nhìn thấy trong sân bàn đá lại là dùng cả khối Tử Dương thạch chế tạo. Tử Dương thạch chính là một loại hiếm thấy thần thạch, chính là tại Cửu Thiên cũng khó gặp, Thiên Cơ thương hội từng đấu giá qua một mét vuông Tử Dương thạch, đấu giá 1 tỷ. Xuyên qua phía trước sân nhỏ, một gốc thần thụ xuất hiện tại mấy người trước mặt. Thanh Diễm thần thụ. Chu Thửa, Vạn Vô Địch hai người ngẩn ngơ. Thanh Diễm thần thụ, sở sinh là cây tự mang thần diễm màu xanh, nó thần diễm màu xanh có thể rèn luyện thần đan, có thể rèn luyện thần thể, có đủ loại diệu dụng. Giá trị so Tử Dương Thạch còn cao hơn. Thái Ứt Môn liền có một gốc. Hàng nguyên vị diện, chỉ có Thái Ứt Môn một gốc kia. Nhưng Thái Ứt Môn cây kia, Thanh Diễm còn không có hóa linh, trước mắt cây này, Thanh Diễm đã hóa linh. Tại Thanh Diễm thần thụ đằng sau, Lộ Nhất Bình dẫn theo mấy người tới đến tiền điện. Tiền điện trong đại điện, đứng vững bốn cái mấy người mới có thể ôm hết màu đồng chi trụ. Trên đồng trụ, điêu khắc đủ loại thượng cổ đồ văn. Hai người phát hiện đồng trụ này lại là dùng Huyền Hoàng tinh thiết chế tạo. Huyền hoàng tinh thiết thế, nhưng là hàng nguyên vị diện cứng rắn nhất một loại thần cấp vật liệu, có thể rèn đúc cực phẩm thần khí, dùng huyền hoàng tinh thiết rèn đúc cực phẩm thần khí, uy lực muốn xa so với cái khác cực phẩm thần khí mạnh. Mà trong đại điện hết thảy, vật phẩm khác cũng đều không phải phan phẩm. Lộ Nhất Bình nhìn xem những vật này, sắc mặt như thường. Những vật này, với hắn mà nói không có tác dụng gì. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình đi tới Vạn Thần Cư nội điện, Vạn Thần chi chủ bình thường luyện công địa phương. Nội điện trên tường, treo một thanh trường kiếm Trường kiếm, toàn thân đen như mực, tản ra ưu lánh khí tức. Chứ trường kiếm bên ngoài, còn có một tấm giường hàng ngọc, lại không vật khác. Nơi này là vạn thần chi chủ năm đó chỗ cư trụ, cũng không phải là nó động phủ, nó động phủ tại nó chỗ. Lộ nhất bình đem trường kiếm lấy ra ngoài, rút kiếm mà ra, toàn bộ đại điện, lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Cho dù là chu thừa, vạn vô địch hai người cũng đều không cách nào thấy rõ mười ngón. Không chỉ có như vậy, mà lại hai người phát hiện, tại trong hắc cắm này. Thần thức vậy mà không cách nào cảm ứng chung quanh hết thảy bị lực lượng hắc ám này hoàn toàn che giấu. Lộ Nhất Bình đem kiếm, cắm hồi kiếm vỏ, trong điện lúc này mới khôi phục. Vĩnh dạ chi đồng. Chu thừa cùng vạn vô địch hai người nhìn xem Lộ Nhất Bình kiếm trong tay, đều là vẻ sợ hãi. Vĩnh dạ chi đồng, ma tộc vô thượng ma kiếm. Không sai, đây cũng là năm đó ma tộc chi chủ Vĩnh dạ bội kiếm, Vĩnh dạ chi đồng. Lộ Nhất Bình nói ra. Quả nhiên. Chu thừa hai người nghe lộ nhất bình nói đây cũng là vĩnh dạ chi đồng, đều là chấn động trong lòng. Nửa giờ sau, hai người rời đi vạn thần cư. Từ vạn thần cư đi ra, chu thừa chấm ngâm nói, vĩnh dạ chi đồng, làm sao lại tại vạn thần chi chủ vạn thần cư? Chẳng lẽ năm đó ma tộc chi chủ là bị vạn thần chi chủ giết chết? Theo thần điện ghi chép, ma tộc chi chủ vĩnh dạ quân vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại chính mình tầm cung, về phần hung thủ, không người nào biết. Mà vĩnh Dạ quân vương bội kiếm vĩnh dạ chi đồng cũng đều tùy theo không thấy. Hiện tại, vĩnh Dạ chi đồng, lại tại vạn thần cư xuất hiện, để chu thừa kinh nghi không thôi. Mà vạn vô địch, thì là sắc mặt biến đổi. Vô địch tiểu tử, ngươi có phải hay không biết cái gì? Chu thừa gặp vạn vô địch thân sắc, hỏi, lộ nhất bình này lai lịch, ngươi khẳng định biết, đúng không? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Vạn vô địch lắc đầu, chu thừa tiền bối, ngươi cũng không nên hỏi ta. Chu thừa thấy thế, càng là kinh nghi. Lúc trước, hắn đối với lộ nhất bình này lai lịch thân phận từng có rất nhiều suy đoán, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là vạn vô địch, chu thừa hai người sau khi rời đi, lộ nhất bình lau lau rồi một chút vĩnh dạ chi đồng, thanh này vĩnh dạ chi đồng, trừ là năm đó vĩnh Dạ quân vương bội kiếm, đối với ma tộc còn có một cái trọng yếu ý nghĩa. Cho nên qua nhiều năm như vậy, ma tộc các tộc cao thủ, vẫn luôn đang tìm kiếm thanh này vĩnh dạ chi đồng. Năm đó tô thành chết. Có thể hay không cùng thanh này vĩnh dạ chi đồng có quan hệ. Long Giác Kim Ngưu đột nhiên mở miệng nói. Vạn thần chi chủ bản danh gọi Tô Thành. Lộ Nhất Bình nghe được Long Giác Kim Ngưu ý tứ. Lắc đầu, hẳn là sẽ không. Năm đó không ai biết ta đem vĩnh dạ chi đồng giao cho Tô Thành. Nếu là Tô Thành người thân cận nhất đâu. Long Giác Kim Ngưu nói ra. Có lẽ vậy. Lộ Nhất Bình hai mắt thâm thúy. Ngay kế tiếp. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu rời đi vạn thần cư. Đi tới Thiên Đô Thành một chỗ rách nát trang viện trước đó, sân nhỏ cửa gỗ đã hoàn toàn hư thối, trong viện cỏ dại dặm dặm. Lộ Nhất Bình đi vào sân nhỏ tràn đầy rêu xanh thềm đá ngồi xuống, sau đó đem rượu lấy ra, vừa quát chính là một giờ, sau một tiếng, hắn cùng Long Giác Kim Như rời đi, đi Thiên Đô Thành một tòa cổ trung lâu. Tại Thiên Đô Thành dạo qua một vòng về sau, lại trở lại Vạn Thần Cư lúc, sắc trời đã tối. Như vậy mấy ngày, Lộ Nhất Bình đều là như vậy, cùng Long Giác Kim Như ở trong Thiên Đô Thành đi dạo. Một ngày này, ngay tại Lộ Nhất Bình cưới Long Giác Kim Ngưu trải qua một chỗ phố xá sâm ớt lúc, đột nhiên, một đạo cực kỳ kinh người kiếm khí phá vỡ hư không, trong nháy mắt liền đầm tới Lộ Nhất Bình trước mặt. Mắt thấy kiếm khí liền muốn đem Lộ Nhất Bình hết hầu các ra, Lộ Nhất Bình hai tay kẹp lấy, liền đem kiếm khí kẹp ở giữa không trúng, sau đó vung lên, kiếm khí chui vào đám người. Lập tức, một người trung niên bị kiếm khí đánh trúng, từ trong đám người ngã bay ra. Trung niên nhân kinh ngạc mà nhìn xem lộ nhất bình Không ngờ tới vừa rồi tất sát một kiếm, sẽ bị lộ nhất bình cả lại. A lại ra chi kiếm. Lộ nhất bình lãnh đạm nhìn đối phương, sát sinh đạo sát thủ. Sát sinh đạo, là hàng nguyên vị diện thần bí nhất cổ xưa nhất một sát thủ tổ chức, sát sinh đạo ngay cả thiên thần cảnh cao thủ đều từng ám sát thành công qua. Trước mắt trung nhân nhân, là một vị chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại là lĩnh ngộ hơn 100 đạo thiên thần pháp tắc chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Chương 64, Kiếm thần Lạc Ninh. Tu vi đạt tới chân thần hậu kỳ đỉnh phong đằng sau, liền có thể lĩnh hội thiên thần pháp tắc, khi tìm hiểu ra một vạn đạo thiên thần pháp tắc đằng sau, đem cái này một vạn đạo thiên thần pháp tắc thành công dung hợp, chính là đột phá thiên thần cảnh thời điểm. Cho nên, chân thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, thực lực có phân chia mạnh yếu. Lĩnh hội 100 đạo thiên thần pháp tắc cùng lĩnh hội 200 đạo thiên thần pháp tắc, chiến lực sẽ chênh lệch không ít. Lĩnh hội 1000 đạo thiên đạo pháp tắc cùng lĩnh hội 500 đạo, chênh lệch lớn hơn. Đương nhiên, Thiên thần pháp tắc không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội, càng về sau, càng khó linh hội, trước mắt cái này sát sinh đạo sát thủ, tìm hiểu hơn 100 đạo thiên thần pháp tác, đã là không dễ. Trung niên nhân lạnh lùng nhìn xem lộ nhất bình, không nghĩ tới thực lực ngươi đã vậy còn quá mạnh, bất quá, ta ám sát thất bại, sát thần đại nhân lần sau lại phải càng mạnh người tới giết ngươi. Sát thần, chính là sát sinh đạo thủ lĩnh. Hàng nguyên vị diện tổ chức sát thủ đông đảo, nhưng là có thể được sát thần danh hiệu, cũng chỉ có sát sinh đạo thủ lĩnh. Về phần cái này sát thần thực lực, không ai biết. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, một thanh truy thủ trong nháy mắt liền đâm tới Lộ Nhất Bình sau lưng, tốc độ cực nhanh, so vừa rồi kiếm khí còn nhanh hơn rất nhiều. Mà lại trên truy thủ, mực mực một mảnh, hiển nhiên là lây dính cực độc. Sát sinh đạo lần này ám sát Lộ Nhất Bình, không chỉ có là phái vừa rồi trung nhân nhân, còn phái một người khác, người này thực lực so vừa rồi trung niên nhân, nhân thực lực càng mạnh. Nhưng là, ngay tại truy thủ đâm đến Lộ Nhất Bình phía sau một khắc, Đột nhiên ngừng lại. Cầm trong tay truy thủ sát sinh đạo thích khách một mặt kinh hãi, không gian ngừng trệ. Lộ Nhất Bình quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về đối phương, đối phương là nữ nhân. Một cái nữ nhân rất đẹp. Phệ thần chi độc. Long Giác Kim Nhu nhìn xem truy thủ. Trên truy thủ độc, chính là thiên hạ lợi hại nhất kịch độc, phệ thần chi độc. Chính là thiên thần cảnh cao thủ chúng loại độc này, cũng khó có thể khu trừ. Mà thiên thần cảnh trở xuống, hẳn phải chết. Lộ Nhất Bình toàn thân quang mang chấn động liền đem đối phương đánh bay ra ngoài. Mà truy thủ, bị nát thành một mịt. Nguyễn Nhi, người đi. Lúc trước trung niên nhân thì đối với phía sau xuất hiện nữ thích khách hô. Tiếp theo, toàn thân quang mang phun trào, hóa thành vô số đau khí, hướng lộ nhất bình chém giết tới. Phía sau nữ tử kia, cũng không chần trở, lúc này phá không mà đi. Trong ngáy mắt liền biến mất ở trong đám người. Đi. Lộ nhất bình lạnh lùng cười một tiếng, một tay nhiếp một cái chỉ gặp vị kia đã bỏ chạy biến mất nữ thích khách bị lộ nhất bình lần nữa từ trong hư không nắm bắt đi ra, ngã trở về nguyên địa. Mà trung niên nhân đau khí, thì bị Long Giác Kim Như một trưởng vô nát, nó bản nhân, bị đập xuống đến mặt đất. Long Giác Kim Như to lớn đuổi trâu trực tiếp đã giẫm vào đối phương ngực, đem trên người đối phương áo giáp giẫm bạo. Bị Long Giác Kim Như giẫm ở trung niên nhân, khỏe miệng đột nhiên tràn ra máu đen, toàn thân bên ngoài thần trong nháy mắt trở nên tím đen đứng lên. Hiển nhiên, đối phương gặp ám sát thất bại, uống thuốc độc chính là vừa rồi phệ thần chi độc. Nữ tử kia, tại trung niên nhân đằng sau, khỏe miệng cũng tràn máu đen, toàn thân đồng dạng trở nên tím đen. Gặp hai người muốn uống thuốc độc mà chết, lộ nhất bình ngón tay đột nhiên quang mang phun trào, từng đạo quang mang tràn vào bốn phía không gian, hai người hoảng sợ phát hiện, bốn phía thời không không chỉ có hoàn toàn đỉnh trệ xuống tới, mà lại bắt đầu ngực ròng, về tới hai người uống thuốc độc trước đó. Thời không lịch chuyển, hai người khó có thể tin. Thời không lịch chuyển, So không gian ngưng trệ càng khó lĩnh hội, cũng càng khó khống chế, ngay cả thái ớt muôn khương dục cũng không thể khống chế cái này thời không nịch chuyển đi. Lộ Nhất Bình nịch chuyển thời không về sau, đem hai người nắm bắt đến trước mặt, sau đó siêu hồn. Rất nhanh, siêu hồn kết thúc, Lộ Nhất Bình liền đem hai người thần cách bên trong thiên thần pháp tắc toàn bộ rút lấy đi ra, đánh vào trường thấn, triệu văn hai người thần cách bên trong, sau đó đem hai người bóp nát, ném vào cản khôn đỉnh bên trong. Mà Lộ Nhất Bình cùng sát sinh đạo hai tên thích khách đánh nhau Bị Lộ Nhất Bình dùng không gian pháp tác hoàn toàn ngăn cách tại dị không gian, cho nên cũng không có kinh đến mọi người chung quanh. Chủ nhân, là âm quỷ tông cùng Hoàng Tuyền Ma Tông mời sát sinh đạo sát thủ. Long Giác Kim Như hỏi. Hẳn không phải là... Lộ Nhất Bình lắp đầu. Vừa rồi hai tên sát sinh đạo sát thủ, cũng không biết cố chủ, nhưng là Lộ Nhất Bình trực giác nói cho hắn biết không phải. Âm quỷ tông cùng Hoàng Tuyền Ma Tông cao thủ muốn giết hắn, sẽ tự mình động thủ, sẽ không tốn công tốn sức mời sát sinh đạo sát thủ. bất quá Hai tên sát sinh đạo sát thủ không biết cố chủ là ai, nhưng là sát sinh đạo thủ lĩnh sát thần khẳng định biết. Lộ Nhất Bình trở lại vạn ra tổng phủ, đem vạn vô địch gọi tới. Sát sinh đạo. Vạn vô địch nghe lộ Nhất Bình hỏi sát sinh đạo, không khỏi ngoài ý mớn. Vừa mới có hai tên sát sinh đạo cao thủ ám sát chủ nhân. Long Giác Kim Nhu nói. Cái gì? Vạn vô địch nghe chút, sầm mặt lại, vậy ta hiện tại liền phong tỏa thiên đô thành, điều tra toàn thành. Không cần. Lộ Nhất Bình. Bọn hắn chỉ hai người, đã bị ta giết chết, ngươi có biết sát sinh đạo tổng bộ. Vạn vô địch lắc đầu, chấm ngâm nói, sát sinh đạo tổng bộ là một câu đố, chỉ có một người biết sát sinh đạo tổng bộ. Ai? Lộ Nhất Bình hỏi. Thái Ức môn Khương Dục. Vạn vô địch dùng khác ngữ khí nói ra. Nha. Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn. Vạn vô địch nói ra, nghe nói Khương Dục cùng sát sinh đạo sát thần giao thủ qua, cũng là một cái duy nhất cùng sát thần giao thủ qua mà sống sót tới. Cái này sát thần thực lực mạnh như thế. Vì sao hàng nguyên vị diện thập đại cao thủ bên trong, không có hắn xếp hạng? Long Giác Kim như hỏi. Bởi vì không ai biết hắn thực lực chân chính, cho nên, căn bản là không có cách cho nó xếp hạng. Vạn vô địch nói ra, võ thần điện cửu tuyệt võ thần tiền bối rất nhiều năm cũng không có xuất thủ qua, cho nên, đồng dạng không có xếp hạng. Vạn vô địch nói đến đây, cẩn thận nhìn lộ nhất bình một chút, võ thần điện cựu tuyệt võ thần thế nhưng là từng tiến vào thần thánh xâm lâm, về phần cửu tuyệt võ thần cùng lộ nhất bình quan hệ rất nhiều người đều đang suy đoán. Đúng lúc này, đột nhiên, Lộ Nhất Bình bên hông tín phủ chấn động, hắn lấy ra xem xét, tín phủ tin tức là Thiên Cơ Thương hội phân hội hội trưởng Tôn Lập Hiên phát cho hắn. Lúc trước, hắn để Thiên Cơ Thương hội giúp hắn điều tra Dương Đông năm đó Dương Đông mất tích sự tình, hiện tại đã có kết quả. Xem xong thư tín phủ hơi thở, Lộ Nhất Bình lạnh lùng cười một tiếng, "Lạc Ninh, năm đó Dương Đông bị người mời tiến vào Chư Thần chiến trường, về sau mất tích, mà bây giờ Thiên Cơ Thương Hội điều tra đến, người năm đó mời Dương Đông chính là Kiếm Thần Lạc Ninh. Nghe Lộ Nhất Bình đột nhiên nâng lên Lạc Ninh, Vạn Vô Địch kinh ngạc, Lộ Nhất Bình đem tín phù ném cho Vạn Vô Địch, Vạn Vô Địch xem hết, cũng đều ngoài ý mớn. Nói như vậy, năm đó Dương Đông mất tích, cùng Lạc Ninh có quan hệ. Chủ nhân, Lạc Ninh không đơn giản. Vạn Vô Địch nghĩ nghĩ, nói ra, hắn cùng cửu Thiên Thái Thanh Kiếm phái quan hệ rất tốt. Nói đến Thái Thanh Kiếm phái, Vạn Vô Địch sắc mặt nghiêm túc. Hàng nguyên vị diện, Có thập đại siêu cấp thế lực, Thái Ất môn là thập đại siêu cấp thế lực đứng đầu. Nhưng là, ở trên Thái ớt môn, còn có ba cái tồn tại đặc thủ. cửu Thiên, thần Thổ, Ú Minh Tri Ngục. ba khu này, áp đảo Thái Ất môn phía trên. Mà Thái Thanh Kiếm Phái, là cửu Thiên đông đảo siêu cấp tông môn bên trong mạnh nhất mấy cái. Chương 65, Tuyên Cổ Ma Tâm. a Thái Thanh Kiếm Phái. Lộ Nhất Bình ngay vậy, bất động thanh sắc. Long Giác Kim Như ngay vậy, trêu trọc cười nói. Nguyên lai là thái thanh kiếm phải đám lao điểu kia, cái này là ninh, không phải là đám lao điểu kia đệ tử A Lao điểu. Vạn vô địch ngay vậy, sắc mặt lúng ta lung túng. Hắn biết Long Giác Kim Ngư nói chính là mấy vị nào, nhưng là liên quan tới mấy vị kia, hắn không tốt tiếp lời. Chúng ta đợi sẽ liền rời đi. Lộ Nhất Bình nói ra. Đại nhân đợi lát nữa liền đi. Vạn vô địch ngoài ý muốn, muốn nói lại thôi. Lộ Nhất Bình nhìn vạn vô địch một chút, nói ra, ngươi là muốn chút thanh Diễm đến rèn luyện thần thể. Vạn Vô Địch hơi đỏ mặt, không nghĩ tới tâm tư hắn bị Lộ Nhất Bình đã nhìn ra, hắn vừa đột phá Thiên Thần chi cảnh, nếu có thể dùng Thanh Diễm Thần Thụ Thanh Diễm đến rèn luyện Thiên Thần chi thể, như vậy có thể tiết kiệm hắn mấy trăm năm khổ tu. Lộ Nhất Bình nói ra, Thanh Diễm Thần Thụ Thanh Diễm mặc dù diệu dụng, nhưng là hiệu quả hay là kém chút. Nói đến đây, đầu ngón tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng, bốn phía không gian lập tức như vào trong hỏa tương. Vạn Vô Địch nhìn xem Lộ Nhất Bình trong tay ngọn lửa màu vàng, giật mình nói: Đây là Phượng Hoàng Chi Diễm. Không sai, chính là Phượng Hoàng thần thụ sở sinh Phượng Hoàng Chi Diễm. Lộ Nhất Bình nói ra, sau đó một chút, đầu ngón tay Phượng Hoàng Chi Diễm chui vào vạn vô địch thể nội. Cái này Phượng Hoàng Chi Diễm, so thanh diễm thần thụ thanh diễm tốt hơn nhiều lần. Lộ Nhất Bình nói ra, luyện hóa thời điểm, ngươi nhưng cẩn thận lĩnh hội trong đó hỏa chi phát tắc. Vạn vô địch cung kính bái phục, một mặt cảm kích nói, đà tạ đại nhân. Đứng lên đi. Lộ Nhất Bình nói ra, ngươi trên việc tu luyện Có cái gì chố không rõ, hiện tại có thể hỏi ta. Vạn vô địch mừng rỡ như điên, sau khi đứng lên, liền đem những năm này tu luyện gặp phải vấn đề, từng cái thỉnh giáo Lộ Nhất Bình. Sau một tiếng, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhưu, chu thừa mấy người rời đi Thiên Đô Thành. Vạn vô địch một người tự mình đưa đến Thiên Đô Thành bên ngoài. Thằng đến Lộ Nhất Bình biến mất ở chân trời hồi lâu, vạn vô địch lúc này mới trở về vạn ra tổ điệm. Không nghĩ tới năm đó Dương Đông Tiểu Tử kia sự tỉnh Cùng Lạc Ninh con hàng này có quan hệ. Sau khi rời đi, Chu Thừa hơi nhúng mày. Tín phủ, hắn cũng nhìn. Cũng biết Lộ Nhất Bình chuyến này là là Phủ. Nói đến đây, Chu Thừa nhìn xem Lộ Nhất Bình, người đến lúc đó định làm gì? Long Giác Kim Nưu cười hắc hắc nói, hy vọng Dương Đông tiểu tử kia chết, không có quan hệ gì với hắn. Ngừng một lát, như cùng hắn có quan hệ, vậy hắn hạ chẳng, lại so với Dương Đông Thảm. Lộ Nhất Bình thì mặt không biểu tình. Chu Thừa thở dài, Lạc Ninh con hàng này ta đã sớm nhìn ra hắn tâm thuật bất chính. Sau đó lại nói, bất quá, hắn cùng Cửu Thiên Thái Thanh kiếm phái quan hệ không đơn giản đâu. Những năm này, hắn cũng một mực tại ngấp ngẽ thần võ đại lục chi chủ vị trí, chưa hẳn phía sau không có Thái Thanh kiếm phái cho hắn chỗ dựa. Nói đến Cửu Thiên Thái Thanh kiếm phái, Chu Thừa cũng đều một mặt ngưng trọng. Sau 3 ngày, Lộ Nhất Bình mấy người đi tới Tà Thần Bình Nguyên. Tà Thần Bình Nguyên, là thần võ đại lục lớn nhất bình nguyên, cũng là thần võ đại lục hỗn loạn nhất bình nguyên. Trong bình nguyên, thế lực rắc rối phức tạp. Ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì một cái đế quốc thế lực, cho dù là ngay cả vạn ra, cũng quản trị không được nơi này. Nơi này, tụ tập thần võ đại lục đông đảo thế lực tại ác, âm quỷ tông, hoàng tuyên ma tông, đảm gia tại thần võ đại lục lực lượng, đại bộ phận đều hội tụ ở chỗ này. Nơi này, có âm quỷ tông, hoàng tuyên ma tông, đảm gia phân bộ, mà lại là thần võ đại lục trọng yếu nhất phân bộ. trừ âm quỷ tông, hoàng tuyên Ma Tông đàm gia tuy Còn có liệt hỏa môn, cực lạc môn, tà thần giáo, thiên quỷ tông các thế lực tổng bộ đều xây ở trên tà thần bình nguyên này. Ở chỗ này, khắp nơi có thể thấy được đánh nhau, giết chóc. Lạc phủ thế lực, ngay tại tà thần bình nguyên một chỗ khác. Lộ nhất bình mấy người chỉ cần xuyên qua tà thần bình nguyên, liền đến lạc phủ địa vực. Tương truyền thượng cổ tà thần vẫn lạc ở chỗ này, cho nên nơi này, khí tà ác mới nồng đấm như vậy. Chu thừa cươi tại trên con lửa, uống rượu, nói ra, còn có người nói Thượng cổ Tà thần kỳ thật cũng chưa chết tuyệt, trái tim của hắn vẫn còn sống. Thượng cổ Tà thần chính là vạn thần chi chủ địch nhân lớn nhất. Bất quá, thượng cổ Tà thần thực lực cường đại, cùng vạn thần chi chủ cùng là thượng cổ thập đại cao thủ, vạn thần chi chủ cũng một mực không làm gì được được đối phương. Long Giác Kim Như nghe vậy, nói ra, cường lương tiểu tử kia đã tu luyện ra tuyên cổ ma tâm, dù là hắn thần hồn bị diệt, nhục thân bị hủy, trái tim của hắn cũng có thể một mực sống sót. Thượng thần, bạn danh gọi Cường Lương Tuyên cổ ma tâm. Chu thừa nghe chút, sắc mặt biến đổi. Hắn nhưng là biết tuyên cổ ma tâm muốn tu luyện thành công có bao nhiêu khó. Hàng nguyên vị diện từ cổ trí kim, cũng chỉ có một người tu luyện thành tuyên cổ ma tâm. Nhưng là, không nghe nói thượng cổ tà thần cũng tu luyện thành công. Long giác kim như đừ một tiếng, tiểu tử này, thiên phú hoàn toàn chính xác yêu nghiệt, mà lại hắn đạt được viễn cổ thích can vô thượng tà ma công pháp, cũng tu luyện đến tầng cuối cùng. Chu thừa cũng không biết viễn cổ thích can là ai nhưng là lường trước là viễn cổ một vị tà ma cao thủ. Thượng cổ tà thần thật tu luyện thành tuyên cổ ma tâm. Chu thừa kinh nghi hỏi, thế nhưng là, thượng cổ thần điện cũng không có tài liệu tương quan ghi chép. Long giác kim như cười hắc hắc, thần điện không có ghi lại đồ vật nhiều nữa đâu, cường lương tiểu tử kia thể mau là màu tím, cũng không gặp thần điện có ghi chép đi. Chu thừa đem trong miệng rượu phun tới. Còn có việc này. Người đây đều biết. hắn hoài nghi nhìn xem long giác kim như, những này, người là thế nào biết đến. Long giác kim như cười hắc hắc, nói ra, bởi vì ta nổ qua tiểu tử kia thể mau. Con lứa nghe vậy cười nhạo, ngươi tại sao không nói ngươi nổ qua viễn cổ thiên đế lông? Chu thừa cũng là lắc đầu. Lộ nhất bình không có mở miệng. Tại thượng cổ thời điểm, ta thần cường lương thể mau đích thật là bị tiểu kim nổ qua, mà lại là toàn thân thể mau bị rút sạch sành xanh. Bất quá, đối với cường lương tiểu tử kia, lộ nhất bình hay là rất vừa mắt. Tiểu tử này làm việc mặc dù thẳng thắn mà làm. Nhưng là cũng không có đổ thán sinh linh Năm đó chư thần chi chiến về sau Hắn liền tại thần thánh xâm lâm ẩn thế không ra Sự tình cách nhiều năm về sau Hắn mới biết được thượng cổ tà thần vẫn lạc sự tình Tiến vào tà thần bình nguyên về sau Cảm thụ được bình nguyên không gian cái kia nhàn nhạt tà khí Lộ nhất bình hơi nhúng mày Đại trận này là ai bố trí Là người giết chết tà thần cường lương Đối phương nếu giết tà thần cường lương Nhưng vì sao lại đang đây bày ra đại trận này Không bao lâu Mấy người liền thấy được một tòa cổ thành. Cổ thành vắt ngang tại tà thần bình nguyên, trên tường thành, cơ hồ tràn đầy vết kiếm, vết nào các loại binh khí tạo thành vết tích. Đại hoang thành. Trên cửa thành, dùng thượng cổ kiểu chữ khắc họa lấy ba chữ. Đại hoang thành, là tà thần bình nguyên lớn nhất thành trì, cũng là tà thần cổ xưa nhất thành trì. Mặc dù tên là đại hoang thành, nhưng là một chút cũng không có hoang vu. Trong thành trì, muôn hình muôn vẽ các phương cao thủ nối liền không dứt. Nghe nói điệu tạng kinh xuất hiện Có cái tiểu tử thi triển điệu tạng kinh tuyên học, giết cực lạc môn trưởng lão. Trong đám người thì thầm không ngừng chuyển đến. Qua lại các phương cao thủ, đàm luận nhiều nhất chính là Tứ đại Phật kinh một trong điệu tạng kinh xuất thế tin tức. Chương 66, Địa tạng Thiên Phật thủ. Điệu tạng kinh. Chu thừa nghe chút, giật mình. Tứ đại Phật kinh chính là hàng nguyên vị diện vô thượng bà bối, vô luận một bộ nào Phật kinh xuất thế, đều là hàng nguyên vị diện đại sự. Lộ Nhất Bình cũng ngoài ý muốn. Hiện tại Hòa Long Phật Kinh tại trên tay hắn, một bộ khác địa tạng kinh cũng xuất thế ả. Địa tạng kinh điệu tạng thiên Phật Thủ, chính là Phật Đạo Vô Thượng Tuyệt Học, nghe nói cái này địa tạng thiên Phật Thủ một khi thi triển, vạn ma câu diệt, chiến lực có thể tăng lên nghìn lần, không người có thể địch. Đâu chỉ à, địa tạng thiên Phật Thủ, có thể hái vì sao trên trời, có thể do địa ngục hoàng tuyển chi hạ. Hiện tại toàn bộ tà thần Bình Nguyên đều đang tìm tiểu tử này, nghe nói tiểu tử này mà cáo lam, nhìn hơn 20 tuổi anh Tuấn bất Phàm Bốn phía qua lại cao thủ, từng cái nghị luận. Lộ nhất bình khẽ giật mình, đối phương cũng mặc áo lam. Chu thừa nghiêng đầu nhìn xem lộ nhất bình, cười dẫn nói, sẽ không nói chính là ngươi đi. Lúc đầu, chu thừa chỉ là trò đùa nói, nhưng là, chung quanh không ít cao thủ lại là đều ánh mắt rơi vào lộ nhất bình trên thân. Bên trong một cái liệt hỏa môn đệ tử thậm chí hướng lộ nhất bình đi tới, đối phương trên giới nhìn xem lộ nhất bình, hầu nghi nói, ngươi chính là tiểu tử áo lam kia. Một cái khác liệt hỏa môn đệ tử cười nói Có phải hay không, tìm kiếm một chút hắn thân, nhìn hắn trên người có không có điệu tạm kinh liền biết. Mấy tên liệt hỏa môn đệ tử cũng không khách khí, lúc này hướng lộ nhất bình tham trào đi qua. Bất quá, cái này mấy tên liệt hỏa môn đệ tử tay tìm được lộ nhất bình trước mặt lúc, đột nhiên, lộ nhất bình thể nội, một đầu ngàn trượng hỏa long bay ra. Hỏa long long âm rung trời, phóng lên tận trời. Cái này mấy tên liệt hỏa môn đệ tử đều bị hỏa long trên thân hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Sự tinh đột biến Tất cả qua lại các đại tông môn đệ tử, cao thủ đều là kinh ngạc đến ngây người nhìn xem không trung đầu kia to lớn Hòa Long. Hòa Long. Mọi người ở đây kinh nghi lúc, một vị huyết kiếm cửa thái thượng trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, đây là khí linh. Sau đó nói, Hỏa Long nội hợn Phật lực. Chẳng lẽ là hỏa Long Phật kinh khí linh Hòa Long? Vừa nói, lập tức, một mảnh chấn động. Ma Chu Thừa cũng xứng sở một lát. Hỏa Long Phật kinh. Ta dựa vào. Lộ Nhất Bình không chỉ có Thánh Ma cùng thời Quang lão nhân Thiên Tượng thần mục quyền, thời Quang thần quyền bí tịch bản thật, ngay cả Tứ đại Phật kinh một trong Hỏa Long Phật kinh đều có. Lộ Nhất Bình nhìn xem chấn động mọi người xung quanh, lại nhặt nói, không sai, đây là Hỏa Long Phật kinh. Nói đến đây, Hỏa Long bay xuống, về tới Lộ Nhất Bình bên người, cuốn quanh ở Lộ Nhất Bình thân thể bốn phía. Ngay tại Lộ Nhất Bình dứt lời, đột nhiên, một đạo ngàn trượng đao mang phá không mà tới, hướng Lộ Nhất Bình chém xuống tới. Cũng không thấy Lộ Nhất Bình động tác. Đầu kia hỏa long phá không mà lên, trong nháy mắt liền đập nát Đa Mang, tiếp theo, vuốt rồng khổng lồ trực tiếp đập xuống, đám người kinh hãi, hoảng sợ né tránh. Chỉ nghe ẩm vang vang vọng, bốn phía mặt đất vì đó lớn rung động. Một cái cự đại hỏa diễm vuốt rồng hố sâu xuất hiện ở phía trước trên đại địa, vừa mới xuất thủ vị kia thì bị hỏa long đập vào vuốt rồng trong hố sâu, đã thành một mảnh than cốc. Tựa như là Truy Ma Quốc Thái thượng trưởng lão Ngô Vũ, một số cao thủ kinh hãi. Truy Ma Quốc Thái thượng trưởng lão Ngô Vũ Thế nhưng là một tôn đại đế thập trọng cao thủ, Thành tựu Thần Linh có hy vọng, cứ như vậy bị chụp chết rồi. Hỏa Long đột nhiên quang mang lóe lên, biến thành một bản màu vàng hỏa diễm chi thư, rơi vào Lộ Nhất Bình trong lòng bàn tay. Đám người thấy một lần, hai mắt càng là nóng bỏng, đều nhìn chòng chọc Hỏa Long Phật Kinh. Còn có người muốn xuất thủ. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Lộ Nhất Bình đem Hỏa Long Phật Kinh thu hồi, sau đó cưới Long Giác Kim Lưu, cùng Trương Tấn mấy người rời đi. Ngay tại Lộ Nhất Bình lúc muốn rời khỏi, đột nhiên, một vị âm quỷ tông cao thủ phá không mà đến, đối phương đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng mà nhìn xem Lộ Nhất Bình, tiểu tử, hỏa Long Phật kinh dạng này Phật môn trí bảo, không phải ngươi có thể có được. Nhưng là hắn vừa nói xong, đột nhiên, liền bị một đạo kiếm khí trực tiếp chém thành hai nửa. Xuất thủ, chính là Trương Tấn. Đám người kinh ngạc mà nhìn xem Trương Tấn. Lần này, không có người lại ngăn cản. Đám người trơ mắt nhìn xem Lộ Nhất Bình mấy người rời đi. Khi Lộ Nhất Bình rời đi, nguyên địa một mảnh xôn sao táo động. Hỏa Long Phật Kinh vậy mà cũng xuất thế. Nghe nói Tứ Đại Phật Kinh bất luận cái gì một bộ sau khi tu luyện thành, cũng có thể có được vô thượng Phật thể. Năm đó Đàm Gia Diện hỏa long tự, khổ tìm Hỏa Long Phật Kinh nhiều năm, lại tại người trẻ tuổi áo lam này trên thân. Bọn hắn cùng mặc áo lam, có phải hay không là đồng môn sư huynh đệ? Rất nhanh, Hỏa Long Phật Kinh xuất thế tin tức, liền tại Tà Thần Bình Nguyên truyền ra. Các phương lần nữa đại động. Mà Lộ Nhất Bình sau khi rời đi, Chu Thừa mở miệng nói: "Ngươi là cố ý?" Lộ Nhất Bình hiển lộ hỏa long Phật kinh, hiển nhiên là cố ý. Muốn dẫn Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, Ám Ma Điện cao thủ toàn bộ tới. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh, thật sự là hắn là cố ý. Nếu đi ngang qua Tà Thần Bình Nguyên, như vậy liền thuận tiện giải quyết một cái Âm Quỷ Tông, Hoàng tuyên Ma Tông, Ám Ma điện tại Tà Thần Bình Nguyên thế lực. Bất quá, cùng với những cái khác từng cái đi tìm, không bằng dẫn Âm Quỷ Tông hoàng Tuyên ma tông, ám ma điện cùng một chỗ tới trong tiểu quán nào đó một cái cùng lộ nhất bình mở dạng cùng mặc áo lam người trẻ tuổi nghe trong tiểu quán đám người nghị luận kinh ngạc hỏa Long phát kinh đây là trùng hợp hắn lần này tới thần Võ đại lục vốn muốn chính là muốn đến hỏa Long Tự tìm kiếm hỏa Long phát kinh xem ra không cần đi hỏa Long Tự người trẻ tuổi cười lạnh thân hình hư không tiêu thất là đêm bóng đêm yên tĩnh trở lại nhưng là ta thần bình nguyên trong không khí vẫn tràn ngập mùi máu tươi. Trong một tòa cũ nát sân nhỏ, Lộ Nhất Bình mấy người vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Lúc này, mấy người đi đến. Chu Thừa gặp tiến đến mấy người, ngoài y muốn, tới là Lạc Gia đệ tử. Hắn nhìn Lộ Nhất Bình một chút, không nghĩ tới Hỏa Long Phật Kinh trước hết nhất dẫn tới không phải Âm Quỷ Tông, Hoàng Truyền Ma Tông cùng Ám Ma Điện cao thủ, mà là Lạc Gia đệ tử. Mấy vị Lạc Gia đệ tử sau khi đi vào, ánh mắt rơi trên người Lộ Nhất Bình, một người cầm đầu người trẻ tuổi ôm quyền cười nói, tại hạ Lạc Ngạn, Chính là lạc gia thiếu chủ, hỏa Long phật kinh thế nhưng là tại công tử trên thân. Chu thừa trên giới nhìn trước mắt người trẻ tuổi, nói ra, ngươi là lạc đồng cô nàng kia đại ca. Lạc ngạc khẽ giật mình, cười nói, tiền bối nhận biết mội mội ta. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Chu thừa lắc đầu, nói ra, xem ở lạc đồng cô nàng kia phân thượng, nghe ta một lời khuyên, ngươi trở về đi. Lạc ngạt cười một tiếng, hiển nhiên là không có đem chu thừa lời nói để ở trong lòng, hắn nhìn xem lộ nhất bình. Công tử không biết là tông môn nào đệ tử. Lộ nhất bình không có mở miệng, chấm đợi đối phương nói tiếp. Người ban ngày giết liệt hỏa môn, truy ma quốc, âm quỷ tông cao thủ, hiện tại, liệt hỏa môn, truy ma quốc, âm quỷ tông cao thủ đã đem ngươi xếp vào danh sách tất xác. Lạc ngạt cười nói, công tử còn muốn chạy ra tà thần bình nguyên, sợ là rất khó. Lộ nhất bình ngay vậy, cười cười, sau đó thì sao? Hắn đã đoán được đối phương muốn nói gì? Quả nhiên, lạc ra thiếu chủ lạc ngạt cười nói Tại hạ có thể mang công tử bình yên rời đi Tà Thần Bình Nguyên, mà lại công tử chỉ cần ở tại Ta Lạc phủ địa vực, liền có thể bình yên vô sự. Lộ Nhất Bình giống như cười mà không phải cười, điều kiện là Hỏa Long Phật Kinh. Chương 67, thượng cổ Tà Thần Cường Lương. Lạc ra thiếu chủ Lạc Ngạt gặp Lộ Nhất Bình trêu tức dáng tươi cười, hơi nhướng mày, tiếp theo cười nói, ta chỉ muốn mượn xem một chút Hỏa Long Phật Kinh, một tháng sau, ta liền trả lại công tử. Hỏa Long Phật Kinh vẫn là công tử, ngươi cũng không có tổn thất, có thể cân nhắc. Sau đó cười nói, tại tà thần bình nguyên, có thể hộ ngươi bình yên rời đi, cũng chỉ có chúng ta lạc ra. Đột nhiên, Long Giác Kim Như cười một tiếng, tiểu tử, nếu là chúng ta không ngưỡng độc đâu. Lạc ra thiếu chủ lạc ngạt dáng tươi cười vẫn như cũ, vậy tại hạ quấy rời. Ông quyền nói, cáo tử. Nhưng đi ra sân nhỏ lúc, lại nói, công tử nếu là về sau thay đổi chủ ý, có thể tùy thời liên hệ ta lạc ra. Sau đó cùng lạc ra cao thủ rời đi. Sau khi rời đi... Lạc ra thiếu chủ lạc ngạt sắc mặt tâm trầm. Thiếu chủ, chúng ta không động thủ. Lạc ra một vị cao thủ nói ra. Lạc ngạt lắp đầu, tiểu tử kia, ta nhìn không thấu, mà lại bên cạnh hắn hộ vệ thực lực không thấp, chờ chúng ta lạc ra cao thủ đến lại động thủ. Mệnh lệnh lạc gia phụ cận tất cả cao thủ, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, ta muốn tại âm quỷ tông, hoàng tuyền ma tông bọn hắn trước đó động thủ. Long giác kim Nhu nhìn xem rời đi lạc ra thiếu chủ lạc ngạt, suy thanh nói, cùng lạc đồng cô nàng kia một dạng mặt hàng Lộ Nhất Bình đột nhiên nói, các ngươi chờ ta ở đây một chút. Nói xong, hư không tiêu thất. Chu thừa kinh ngạc, triển khai thần thức bao trùm từ phương, thậm chí thẩm thấu trùng điệp không gian, cũng không có phát hiện Lộ Nhất Bình khí tức, Lộ Nhất Bình tựa hồ đang vùng thiên địa này hoàn toàn biến mất. Hắn một mặt kinh nghi. Vừa rồi, Lộ Nhất Bình là thế nào rời đi? Là không gian đảo lộ sao? Mà Lộ Nhất Bình lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới tà thần bình nguyên sâu trong lòng đất một cái dị không gian. dị không gian này Tại tà thần bình nguyên điệu tâm chỗ sâu nhất, toàn bộ không gian, ma khí trùng thiên, tà khí quần bạo, ngưng tụ thành từng đoàn từng đoàn khủng bố gió lốc. Mà trên không gian không, thì là một viên to lớn trái tim màu đen. Trái tim màu đen bị tám đầu tản ra thánh khiết quang mang quang minh thiết liên xuyên qua, phong tỏa tại không trung. Cả quả tim, phía trên ma văn lít nha lít nhít, trái tim tản ra một cô vĩnh Hằng khí tức. Quả tim này bốn phía, ma khí vậy mà đã hóa lỏng, mà lại hóa thành từng tôn ma linh. Trong không gian tất cả ma khí, tất cả tà khí, đều là từ quả tim này phát tán ra. Tuyên cổ ma tâm Lộ Nhất Bình nhìn trước mắt to lớn trái tim, nói ra Đây chính là thượng cổ tà thần cường lương trái tim, tuyên cổ ma tâm. tựa hồ là cảm nhận được Lộ Nhất Bình đến, viên thiêu tuyên cổ ma tâm ma quang chấn động, nhưng là lực lượng của nó bị tám đầu quang minh thiết liên hoàn toàn phong tỏa, căn bản là không có cách tránh thoát. Lộ Nhất Bình bay lên, đi tới tuyên cổ ma tâm trước. Nhìn xem cái kia tám đầu tản ra thánh khiết quang mang quang minh thiên liên. Cái này tám đầu quang minh thiên liên, mỗi đầu dài đến vận trượng, thông qua tám cái phương hướng xuyên thấu qua tuyến cổ ma tâm đằng sau, vươn vào sâu trong hư không, cùng chỗ không gian này hoàn toàn dung hợp thành một thể. Bát phương tịnh hóa đại trận. Lộ Nhất Bình ánh mắt trở nên sắc bén. Lại một cái viễn cổ đại trận. Cái này bát phương tịnh hóa đại trận mặc dù không kịp trư thần chiến trường tòa kia cựu tuyệt táng thần đại trận, nhưng là cũng là viễn cổ uy vi lực cực mạnh đại trận một trong là người giết chết thượng cổ Tà Thần Cường Lương, bố trí xuống cái này bắt phương tỉnh hóa đại trận, đem tuyên cổ ma tâm phong tỏa ở chỗ này. Lộ Nhất Bình đi vào trong đó một đầu quang minh thiết liên trước, ngón tay bóp, liền đem đầu kia quang minh thiết liên trực tiếp bóp gãy. Khi Lộ Nhất Bình bóp gãy đầu kia quang minh thiết liên lúc, còn lại 7 đầu xích sắt, đều nhiên bắn ra trùng điệp lực lượng quang minh, hướng Lộ Nhất Bình bao phủ mà tới. Cái này trùng điệp lực lượng quang minh, mỗi một đạo đều đủ để oanh hủy một tòa thái cổ cự sơn. Lộ Nhất Bình tùy ý những này lực lượng quang minh đánh vào trên người mình. Những này đủ để hủy diệt vô số thái cổ cự sơn lực lượng quanh trên người Lộ Nhất Bình lúc, Lộ Nhất Bình không nhúc nhích tí nào. Lập tức, Lộ Nhất Bình đi tới cái khác bảy đầu quang minh thiết liên trước, bắt trước làm theo, sau đó đem cái khác bảy đầu đầu xích sắt bốc gãy. Khi Lộ Nhất Bình đem tám đầu quang minh thiết liên toàn bộ bốc gãy, lập tức, bị phong ấn vô số tuế nguyện tuyên cổ ma tâm ma quang chấn động không thôi, do người lực lượng bắn ra mà ra. Khi tuyên cổ ma tâm dọa người lực lượng bắn ra mà ra lúc, toàn bộ tà thần Bình Nguyên đều là ẩm vang một vang, kịch liệt chấn động. Tại thời khắc này, tà thần Bình Nguyên tất cả cao thủ đều cảm nhận được tà thần Bình Nguyên chấn động kịch liệt. Lạc ngạt cùng lạc ra cao thủ nhìn xem không chung cơ hồ là xôi trào lên tà khí, kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tà thần Bình Nguyên tà khí, tại sao có thể có như vậy dị dạng? Tà thần Bình Nguyên tà khí, chưa từng có như vậy dị dạng qua. Từng cái ẩn thế tà ma cũng đều từ các môn các tông tổ địa bay ra. Chu thừa đồng dạng một mặt kinh ngạc, từ bên cạnh đống lửa bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ có Long Giác Kim Nưu, thần thần đoán được nguyên nhân. Trong dị không gian, Tuyên cổ ma tâm quang mang càng ngày càng mạnh, tà khí ngập trời, như là vô tận đại dương mêng mông, ma khí bắn ra, đánh cho dị không gian như là muốn sụp đổ đồng dạng. Cái kia tám đầu quang minh thiết liên mặc dù bị lộ nhất bình Bắc gãy, nhưng là còn có tám tiết xuyên ở trong Tuyên cổ ma tâm, nhưng là hiện tại Vị Tuyên Cổ Ma Tâm ngập trời, tà khí đều đánh bay đi ra, tám tia sắc tệ nhiên bắn vào không gian đại địa, đem đại địa bắn thủng. Khi Tuyên Cổ Ma Tâm tà khí sôi trào đến mức cực hạn lúc, Lộ Nhất Bình trong tay nhiều một khối thần thạch, thần thạch bắn ra lấy ngũ thải quan mang, chính là hôn độn ngũ thải thạch. Lộ Nhất Bình trong tay thiên địa đạo hỏa xuất hiện, đem hôn độn ngũ thải thạch luyện hóa thành trạng thái lỏng, tiếp theo, hôn độn ngũ thải thạch chi dịch hướng chạy Tuyên Cổ Ma Tâm. Hỗn độn ngũ thải thạch chi dịch Vây quanh tuyên cổ ma tâm không ngừng xoay trọn. Theo xoay tròn lấy tuyên cổ ma tâm làm trung tâm, dần dần xuất hiện một cái đầu người, tiếp theo, là cổ, ngực, hai tay, lập tức là chỉ dưới. Một cái vóc người cao lớn thanh niên, xuất hiện ở trên không. Khi thanh niên thân hình cao lớn này tạo hình thành công, lộ nhất bình hướng hư không nhếp một cái, chỉ gặp điểm điểm quang mang từ tà thần bình nguyên trong hư không không ngừng hội tụ, sau đó từ từ xông vào thanh niên Mỹ tâm. Thanh niên nguyên bản cặp mắt vô thần dần dần linh hoạt cùng tỏa sáng hào quang. Như vậy qua mấy phút đồng hồ sau, Lộ Nhất Bình ngừng lại, sau đó lấy ra một kiện thần khải màu đen, cho thanh niên mặc vào. Thanh niên mở bàn tay, nhìn xem chính mình thân thể mới, mà lấy hắn tâm tính, cũng đều khó mà ức chế trong lòng kích động. Chầm một hồi, thanh niên đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt, cung cung kính kính, bái phục nói, đa tạ đại nhân cứu ta, cũng vì cường lương tái tạo hôn độn thần thể. Lộ Nhất Bình nhìn xem bái phục thượng cổ tà thần cường lương, lộ ra dáng tươi cười. Đứng lên đi. Nghỉ ngơi cổ tà thần Cường Lương sau khi đứng dậy, lộ nhất bình hỏi, năm đó là ai giết ngươi? Bát phương tịnh hóa đại trận thế nhưng là người này bố trí. Cường Lương hồi ước nói, đối phương mang theo mặt nạ quỷ đầu, bát phương tịnh hóa đại trận cũng là hắn bố trí, đối phương thân hình cao lớn, có 3 mét độ cao, thực lực của hắn. Nói đến đây, một mặt ngưng trọng, cực kỳ khủng bố. Cực kỳ khủng bố. Đây cũng là hắn đối với người kia hình dung. Mặt nạ quỷ đầu. Lộ Nhất Bình không khỏi nhớ tới bị Thác Thiên Cơ thương hội đấu giá vạn thần chi lệnh người đeo mặt nạ kia. Chương 68: Thang tiểu bạch đệ tử. Lộ Nhất Bình nhìn dị không gian này bốn phía, nói ra, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Sau đó cùng thượng cổ Tà Thần Cường Lương rời đi, Tà Thần Bình Nguyên lòng đất dị không gian này. Tà Thần Bình Nguyên trên không nguyên bản táo động bất an, cơ hồ là sôi trào lên tà khí, đột nhiên bình tĩnh lại. Lạc ra thiếu chủ Lạc Ngạt cùng các phương cao thủ nhìn xem không chung đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại khí càng là kinh nghi. Để cho người ta trang một chút, đây là có chuyện gì? Lạc ngạt đối với lạc gia cao thủ nói. Vị kia lạc gia cao thủ cung kính xác nhận. Đúng lúc này, đột nhiên, lạc ngạt tín phủ đại chấn, hắn lấy ra xem xét, mở chừng hai mắt. Thiếu chủ, thế nào? Một vị lạc gia cao thủ gặp lạc ngạt thần sắc, không khỏi hỏi. Lạc ngạt đem tín phủ cho vị kia lạc gia cao thủ, vị kia lạc gia cao thủ tiếp nhận xem xét, giật mình nói, cái gì? Người trẻ tuổi láo lam này có thể là lộ nhất bình. Tín phủ là lạc đồng phát tới. Lạc ngạc nghe chu thừa nói nhận biết mình muội muội tò mò, liền hỏi mội mội có quan hệ chu thừa cùng lộ nhất bình mấy người thân phận, nhìn mội mội có phải thật vậy hay không nhận biết mấy người. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi láo lam kia lại là lộ nhất bình. Thiếu chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lạc ra một vị cao thủ nói ra. Lạc ngạc cao mày. Bắt đầu đế quốc trên khánh điện. Lộ Nhất Bình một kiếm giết Âm Quỷ Tông Thiếu Tông chủ hết đơn. Phi Hoa môn lúc, Lộ Nhất Bình thủ hạ một đầu thần thú phượng hoàng phá Phi Hoa môn hộ tông đại trận, Phi Hoa đại trận. Lại thêm Hoàng Truyền Ma Tông lão tổ Tô Tú chết trên tay Lộ Nhất Bình, cho nên hiện tại thế lực khắp nơi đều đang suy đoán Lộ Nhất Bình thực lực hẳn là một tôn chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí có người nói, Lộ Nhất Bình cực có thể là một tôn thiên thần sơ kỳ. Con thần thú phượng hoàng kia cũng hẳn là chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Chu thừa gặp không chung đột nhiên lại bình tĩnh trở lại tà khí, cũng đều kinh nghi không thôi. Bất quá, hắn đang muốn lần nữa ngồi xuống lúc, đã thấy lộ nhất bình mang theo một cái thanh niên mặc hắc bào đi đến. Nhìn thấy thanh niên mặc hắc bào, chu thừa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này, hắn nhìn thấy long giác kim nhưu đứng lên, đối với thanh niên mặc hắc bào cười nói, tiểu lương tử, ta liền biết tiểu tử ngươi không dễ dàng chết như vậy. Thanh niên mặc hắc bào nhìn thấy long giác kim nhưu, dáng đơi cười xấu hổ, gặp qua tiểu kim tiền bối. Chu thừa nhìn xem thượng cổ tà thần Cường Lương, mở miệng hỏi lộ nhất bình, lộ công tử, vị tiểu huynh đệ này không biết xưng hô như thế nào. Long Giác Kim như lại nói, ngươi gọi hắn tiểu tà hoặc là gọi hắn tử mao đều được. Tiểu tà. Thử mau. Chu thừa khẽ giật mình. Ngược lại là thượng cổ tà thần Cường Lương nghe Long Giác Kim Nhu nói đến tử Mao xưng hô thế này, sắc mặt lập tức muôn màu muôn vẻ đứng lên. Nguyên lai là tiểu tà huynh đệ. Chu thừa xưng hô nói. Thượng cổ tà thần Cường Lương nghe chu thừa như vậy xưng hô ừ một tiếng, cũng lơ đến, cùng Lộ Nhất Bình ngồi xuống. Lộ Nhất Bình đem rượu lấy ra ngoài, ném cho thượng cổ tà thần Cường Lương một vò. Cường Lương tiếp nhận rượu, hung hăng ngực một hớp, lau miệng, cười nói, trên đời này, cũng chỉ có đại nhân ngươi vạn thế Tửu có thể uống đến xuân dưới. Chu thừa nghe chút, cười nói, nguyên lai rượu này gọi vạn thế Tửu Bất quá, cho dù là siêu việt thiên thần vô thượng tồn tại, cũng chỉ có thể sống một thế. Bất kỳ người nào đều không thể sống hai đời, chớ nói chi là vạn thế. Lộ Nhất Bình lặng yên nói không nói. Vạn thế sao? Lộ Nhất Bình đột nhiên nhìn xem bầu trời đêm nơi nào đó, lạnh nhặt nói, nếu đã tới, cần gì phải trốn chôn tránh tránh. Chu thường nghe vậy, thuận lộ Nhất Bình ánh mắt nhìn sang, một mặt hồ nghi, có người. Thế nhưng là lấy hắn tu vi, lại không cảm ứng được gì thường. Ngay tại chu thừa hồ nghi lúc, đã thấy bầu trời đêm chỗ sâu, một cái người trẻ tuổi áo lam đi ra. Người trẻ tuổi Lão Lam sau khi ra ngoài, nghi ngờ nhìn xem Lộ Nhất Bình, trên người hắn có trọng bảo, có thể đem khí tức của hắn hoàn toàn che giấu, đối phương là thế nào xem thấu hắn ẩn thân. Ánh mắt của hắn tại Lộ Nhất Bình, Chu Thừa, Cường Lương, Long Giác Kim Như, Con Lửa, Trương Thấn, Triệu Văn mấy người trên thân đào qua. Hỏa Long Phật Kinh ở trên thân thể ngươi. Hắn ánh mắt đe dọa nhìn Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Như lại cười hắc hắc, ngươi chính là đạt được điệu tạm kinh tiểu tử. Người trẻ tuổi Lão Lam không để ý đến Long Giác Kim Nưu, đối với lộ nhất bình hờ hương nói, đem hỏa long Phật kinh giao ra, tha các ngươi không chết. Nhưng là Long Giác Kim Nưu tiếp tục gầm thị nướng, thượng cổ Tà thần cường lương cùng Chu Thừa tiếp tục uống rượu, con lửa thì tại đánh đập ngủ. Người trẻ tuổi Lão Lam thấy mọi người không nhìn chính mình, sầm mặt lại, nhảy lên một cái, trường kiếm vung lên mà ra, ngàn vạn kiếm mang rượu động thiên địa. Kiếm phá hư không. Người trẻ tuổi Lão Lam thanh âm lạnh lẽo. Chu Thừa kinh ngạc, hư không kiếm khí Ngươi là Thang Tiểu Bạch đệ tử. 3000 năm trước, Thang Tiểu Bạch hoành không xuất thế, vừa chính vừa tà, làm việc toàn bằng yêu thích, đổ sắt tà phái thậm chí chính phái vô số cao thủ, sau bị Thái Ức môn vây giết, chết tại Táng Hồn Nhai. Thang Tiểu Bạch dù chết, nhưng là Thang Tiểu Bạch Tuyệt học hư không kiếm khí kinh người uy lực, vẫn thỉnh thoảng bị hàng nguyên vị diện cường giả nhấc lên. Gặp Chu Thừa nhận ra hư không kiếm khí, người trẻ tuổi áo lam âm thanh lạnh lùng nói, "Không sai, hư không kiếm khí." Hắn ngàn vạn kiếm khí, đâm tới lộ nhất bình trước mặt. Nhìn xem đâm đến kiếm khí, Lộ Nhất Bình đưa tay một chỉ điểm ra. Người trẻ tuổi áo lam gặp Lộ Nhất Bình bất cẩn như vậy, hứng hờ bộ dáng, cười lạnh nói, ngớ ngẩn. "Tiểu tử, ta cái này hư không kiếm khí, chính là linh hồn, vật lý song trọng công kích, chính là thiên thần cảnh sơ kỳ cao thủ thụ ta một kiếm, linh hồn cũng muốn bị thương, về phần thiên thần trở xuống, hẳn phải chết." Nhưng là lúc này, đột nhiên, Lộ Nhất Bình đầu ngón tay, một đạo quang trụ ẩm vàng mã ra. Khi cổ sáng này doanh ra lúc, Cường tuyệt lực lượng để thời không dừng lại một chút. Cột sáng chỗ qua, tất cả không gian đều là tận vỡ nát. Không sai, chính là giống thấu kính một dạng vỡ nát. Cột sáng xe rách ngàn vạn hư không kiếm khí, xe rách bầu trời đêm, đánh vào người trẻ tuổi áo lam kiêng ngực, tiếp theo từ đối phương ngực đống thấu mà qua. Cột sáng thế đi không ngừng, như là vẫn lạc tinh không, không ngừng ngoanh mở tà thần bình nguyên bầu trời đêm, cơ hội toàn bộ tà thần bình nguyên cao thủ đều thấy được cái này dị thường ánh sáng trụ Người trẻ tuổi Lão lam cứng đờ tại sân nhỏ giữa không trùng, không dám tin tưởng nhìn xem lồng ngực của mình, chỉ gặp ngực nó đã hoàn toàn bị đánh xuyên, toàn bộ ngực thành một lỗ thủng lớn. Hắn nhưng là mặc vào thang tiểu bạch hư vô chi ý, ý không chỉ có thể che giấu tu vi, còn phòng ngự vô địch. Thế nhưng là, hắn ngũ tạng sáu bẩn, bao quát trái tim, đan điển, hoàn toàn biến mất. Ngực hết thể tất cả, đều là đều bị vừa rồi một kích thanh không có. Lộ nhất bình nhìn đối phương, lạnh nhặt nói, lấy thực lực của ngươi. Mặc vào hư vô chi ý, ý chính là ngay cả thiên thần sơ kỳ cao thủ cũng khó có thể giết chết người, bất quá đáng tiếc, ta không phải thiên thần sơ kỳ. Người trẻ tuổi áo lam từ sân nhỏ trên không dáng xuống. Lộ nhất bình vừa rồi một kích lực lượng, vẫn tại phá hủy lấy toàn thân hắn sinh cơ, hắn ánh mắt dần dần tan rã Một tôn chân thần hậu kỳ đỉnh phong, mà lại là tu luyện ra hơn 8.000 đạo thiên thần pháp tắc chân thần hậu kỳ đỉnh phong cứ như vậy chết. Lĩnh ngộ mộ một vạn đạo thiên thần pháp tắc, đem nó dung hợp Liền có thể đột phá thiên thần chi cảnh Người trẻ tuổi áo lam này đã là cực kỳ tiếp cận thiên thần Trên mặt hắn đều là khó có thể tin Hắn đạt được thang tiểu bạch lưu lại công pháp và tuyệt học Càng đạt được tứ đại Phật kinh một trong điệu tạng kinh Lần này xuất thế Vốn cho rằng sẽ giống như thang tiểu bạch Sẽ kinh diễm một thời đại Nhưng là hiện tại Lại chết tại trong sân nhỏ rách nát này Hắn thậm chí ngay cả điệu tạng kinh tuyệt học cũng còn chưa kịp thi triển chương 69 Vĩnh giả quân vương truyền nhân Lộ Nhất Bình nhìn xem người trẻ tuổi láo lam thi thể, tay nhếp một cái, một bản lộ ra Phật quang màu vàng chi thư từ nó thể nổi bay ra. Chính là tư đại Phật kinh một trong điệu tạng kinh. Bản này điệu tạng kinh Phật quang màu vàng cùng hỏa Long Phật kinh Phật quang màu vàng lại có chút khác biệt, hỏa Long Phật kinh hỏa diễm, lộ ra ánh lửa, mà điệu tạng kinh quang mang, lại có chút hữu ám. Chu thừa lại là nhìn xem người trẻ tuổi láo lam thi thể, trong lòng phức tạp. Hắn lúc trước đối với lộ Nhất Bình thực lực, kỳ thật cũng rất mơ hồ coi là lộ nhất bình cũng chỉ là một tôn thiên thần sơ kỳ, nhưng hiện tại xem ra là thiên thần trung kỳ. Lập tức, Lộ Nhất Bình đem người trẻ tuổi áo lam trong thần cách thiên thần pháp tắc toàn bộ rút ra, dung nhập trường tấn, Triệu Văn hai người thần cách bên trong, mà thi thể ném thì tiến vào càn khôn đỉnh bên trong, sau đó lật lên xem điệu tạng kinh. Điệu tạng kinh chính là tứ đại Phật kinh đứng đầu, là Phật giới điệu tạng Bồ Tát sáng tạo, nội ẩn vô thượng Phật đạo áo nghĩa, thơm ảo không gì sánh được, thậm chí so Hỏa Long Phật kinh còn muốn thơm ảo. Bất quá, Lộ Nhất Bình đọc qua rất nhanh, rất nhanh, liền đọc qua xong. Đối với cái này điệu tặng kinh, hắn đã hoàn toàn rõ ràng trong lòng. Lộ Nhất Bình đem điệu tạng kinh cất kỹ, nhìn một chút bóng đêm, đột nhiên nói, "Đêm nay bóng đêm rất đẹp." Chu thừa lúc này mới chú ý tới bao phủ tại Tà Thần Bình Nguyên tà khí vậy mà tán đạm rất nhiều, bầu trời đêm ánh sao lấp lánh, đích thật là rất đẹp. Nhưng bóng đêm từ từ rút đi, tinh quang biến mất. Tại người trẻ tuổi áo lam đằng sau, một đêm vô sự Lộ Nhất Bình đứng dậy, cùng long giác kim như mấy người rời đi sân nhỏ. Phía trước không xa, chính là ám ma điện tà thần bình nguyên phân điện đi. Lộ Nhất Bình đột nhiên mở miệng nói. Chu Thừa nói ra, ừm, ra đại hoang thành, không đến một vạn giảm, chính là ám ma điện tà thần bình nguyên phân điện. Lại nói, ám ma điện nơi đây phân điện, cao thủ đông đảo, riêng là chân thần cảnh, liền có 3 tôn. Về phần thần linh cảnh, càng là có 16 tôn chi nhiều. Chân thần cảnh cao thủ, rất khăn hiếm. Giống ám ma điện dạng này siêu cấp thế lực, bình thường một cái phân điện cũng chỉ có một tôn chân thần chân thủ, thế nhưng là chỗ này Tà thần Bình Nguyên phân điện lại có ba tôn nhiều, có thể thấy được ám ma điện đối với Tà thần này Bình Nguyên phân điện coi trọng. Ba tôn à. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh. Lộ Nhất Bình mấy người ra đại hoang thành, chỉ chốc lát liền tới đến ám ma điện phân điện trước. Ám ma điện Tà thần Bình Nguyên nơi đây phân điện, kiến trúc đến cực kỳ rộng rãi đại khí, cung điện liên miên bất tuyệt, chiếm diện tích chỉ sợ có mấy ngàn cây số vuông. Nhìn trước mắt khí thế rộng rãi kiến trúc, lộ nhất bình ra hiệu trường tấn, triệu văn hai người xuất thủ. Trương tấn, triệu văn hai người tiến lên, trực tiếp đấm ra một quyền. Lập tức, quyền lãng cuồn cuộn. Quyền lãng trốn qua, ám ma điện kiến trúc không ngừng hóa thành sụp đổ. Ám ma điện trong đại điện, điện chủ Vũ Hải đang cùng võ thần điện phân điện phó điện chủ Du Chi Phóng đàm tiêu tiếng gió. Lần này, võ thần điện phân điện phó điện chủ Du Chi Phóng xuất lĩnh võ thần điện một đám cao thủ tới đang cùng Ám Ma Điện đàm luận liên thủ tiến trư thần chiến trường tầm bảo, đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang, đại điện lay động không thôi. Vũ Hải, Du Chi phóng bọn người kinh ngạc. Có người tiến đánh Ám Ma Điện. Ám Ma Điện cùng Võ Thần Điện các cao thủ đều là một mặt không tin. Vũ Hải sắc mặt âm trầm như nước, xuất lĩnh Ám Ma Điện các cao thủ từ đại điện đi ra. Võ Thần Điện phân điện phó điện chủ Du Chi phóng cũng đều xuất lĩnh Võ Thần Điện các cao thủ theo đôi mà ra. Vũ Hải, Du Chi phóng bọn người mới ra đến, liền thấy được mặt đất hai đầu to lớn danh sâu. Hiển nhiên, đây là quyền lãng tạo thành. Mà ám ma điện kiến trúc, sụp đổ vô số. Trong một vùng phế tích, nột nang lộn xộn nằm ám ma điện đệ tử thi thể. Trên phế tích, một cái người trẻ tuổi áo lam chính cưới một đầu kim như phá không mà đến, người trẻ tuổi bên cạnh, thì là một cái cưới con lửa lao giả lôi thôi. Ám ma điện một vị đệ tử nhìn thấy lộ nhất bình, đối với vô hải nói, điện chủ, hắn chính là cái kia đạt được hỏa lòng Phật kinh người trẻ tuổi áo Lam Lời này vừa nói ra, lập tức một mảnh bạo động. vu Hải nhìn xem phá không mà đến Lộ Nhất Bình, ngoài ý muốn, giống như không nghĩ tới Lộ Nhất Bình sẽ tự động đến tìm bên trên bọn hắn. Mà đứng tại Du Chi Phóng bên cạnh Triệu Tử Hào thấy rõ là Lộ Nhất Bình, biến sắc, bật thốt lên, Lộ Nhất Bình. Nguyên bản vừa mới bạo động ám ma điện cùng võ thần điện các cao thủ lập tức an tính lại, đều nhìn về phía Triệu Tử Hào. Triệu Tử Hào đối với Du Chi Phóng, vu Hải nói, hắn chính là Lộ Nhất Bình. Cái gì? Hắn chính là Lộ Nhất Bình. Ám Ma Điện vu Hải giật mình nói. Ám Ma Điện cùng võ thần điện các cao thủ đều là kinh ngạc. Đạt được hỏa Long Phật kinh người trẻ tuổi áo lam, lại là Cầm Tiên Công Tử Lộ Nhất Bình. vu Hải tiến lên ôn quyền, nguyên lai là Cầm Tiên Công Tử, không biết Cầm Tiên Công Tử đến ta Ám Ma Điện, chuyện gì? Lộ Nhất Bình cười nhạt một tiếng, chuyện gì? Các người Ám Ma Điện không phải muốn liên thủ âm quỷ tông, hoàng tuyên ma tông, muốn vây giết ta sao? Mà lại các ngươi ám ma điện tổng điện đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến thần võ đại lục đi. Nghe ra lộ nhất bình trong lời nói sắc ý, Vu Hại sắc mặt biến đổi, cười nói, đây là có người cố ý giải lời đồn. Tuyệt đối không có việc này, chúng ta ám ma điện chưa từng có ý tưởng này. Lộ Nhất Bình nhìn về phía Triệu Tử Hào, xem ra các ngươi võ thần điện cũng không có đem cảnh cáo của ta để ở trong lòng. Triệu Tử Hào nhất thời không biết như thế nào mở miệng, lúc trước tại Hắc Hải Sơn, Lộ Nhất Bình đã từng cảnh cáo hắn. Để võ thần điện đừng cùng ám ma điện liên lụy cùng một chỗ. Võ thần điện phân điện phó điện chủ du chi phóng ngay vậy, biết lộ nhất bình chỉ, lạnh lùng cười một tiếng. Lộ nhất bình, ngươi quản được quá rộng đi, chúng ta võ thần điện cùng ai kết minh, cùng ai đi cùng một chỗ, còn chưa tới phiên ngươi đến vùng tay múa chân. Con mẹ nó ngươi cho là mình là ai? Cho là mình là chúng ta hàng nguyên vị diện chi chủ. Ngay tại hắn dứt lời, đột nhiên, lộ nhất bình trong tay nhiều hơn một thanh toàn thân đen như mực trường kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ. Theo một tiếng nhiếp hồn thanh âm văng lên, toàn bộ thiên địa trở nên một vùng tăm tối. Tất cả mọi người trong lòng hoàng hốt. Nhưng là trong ngáy mắt, thiên địa khôi phục Quang minh. Mà võ thần điện phân điện phó điện chủ du chi phóng lại là bưng bít lấy cổ. hắn hoảng sợ nhìn xem lộ nhất bình cùng lộ nhất bình trưởng kiếm trong tay, vĩnh dạ chi đồng. Người là vĩnh dạ quân vương chuyên nhân. Á ma điện cùng võ thần điện rất nhiều đệ tử không biết vĩnh dạ quân vương, nhưng là vu hải, triệu tử hào bọn người là một mặt kinh k Thượng cổ ma tộc chi chủ vĩnh dạ quân vương. Lúc này, mọi người thấy, võ thần điện phân điện phó điện chủ Du Chi phóng đầu người rơi xuống, lăn đến mặt đất. Tất cả mọi người kinh trệ. Võ thần điện phân điện phó điện chủ, chân thần hậu kỳ Du Chi phóng, cứ như vậy chết rồi. Triệu tử hào sắc mặt khó coi, lúc trước, Lộ Nhất Bình cảnh cáo, hắn cũng không có để ở trong lòng. Phụ thân hắn cùng Du Chi phóng bọn người đồng dạng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới, Lộ Nhất Bình vậy mà thật dám vì này dết Du Chi phóng. Hôm nay tới đây một vị khác võ thần điện chân thần cảnh lao tổ, nhìn xem du chi phóng lăn xuống đầu người, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem lộ nhất bình. Lộ nhất bình, chúng ta võ thần điện cùng ngươi không chết không ớt. Đến lúc đó, chúng ta xin mời cựu tuyệt võ thần lao tổ tông xuất thế, nhất định chém trên cổ ngươi đầu người. Có đúng không? Lộ nhất bình lạnh nhạt nói, vậy ta chờ lấy. Giết! Người ám ma điện, chết! Võ thần điện, phế đi! Lộ nhất bình thanh âm lạnh lẽo, vang lên! Khi lộ nhất bình thanh em rơi xuống, một mực không có động thủ thượng cổ tà thần cường lương thể nội mênh mông tà khí phóng lên tận trời, lập tức, thiên điệu biến sát. chương 70, đoạn hồn tà thủ tái hiện thế gian. Khi thượng cổ tà thần cường lương trên thân Minh mông tà khí phóng lên tận trời lúc, ta thần bình nguyên không chung tối hôm qua nguyên bản đã bình tĩnh trở lại tà khí, lần nữa xôi trào lên. Lần này, là chân chính sôi trào. Tà thần không chung tà khí, vậy mà như là nước sôi đồng dạng, đang không thôi Tà thần Bình Nguyên tất cả ngó ngách cao thủ đều thấy được cái này để người ta tâm linh chấn động một màn. Lạc ngạt cùng lạc ra cao thủ còn không có rời đi tà thần Bình Nguyên, cũng đều nhìn thấy màn này. Chuyện gì xảy ra? Tà thần Bình Nguyên tà khí, vậy mà cùng tối hôm qua một dạng, lại như thế táo động đứng lên. Mà lại so tối hôm qua còn táo động. Lạc ngạt kinh hãi. Mà ám ma điện cùng võ thần điện cao thủ, tại thượng cổ tà thần Cường Lương mênh ngông tà khí phía dưới, càng là có loại cảm giác ngạt thở Ngay cả chân thần hậu kỳ đỉnh phong vũ hải cũng đều có loại khó mà hô hấp cảm giác. Về phần ám ma điện cùng võ thần điện cao thủ khắc càng không cần phải nói. Mọi người không có cái nào không hãi nhiên. Thanh niên này là ai? Tại sao có thể có khủng bố như thế tà khí? Lộ nhất bình bên người, đột nhiên lại nhiều một tôn khủng bố như thế cao thủ. Không chỉ ám ma điện cùng võ thần điện, ngay cả chu thừa cùng nó tọa hạ con lửa cũng hủ doạn. Chu thừa đứng tại thượng cổ tà thần cường lương bên người khinh lỉnh kém chút bị thượng cổ Tà thần cường lương đột nhiên mênh mông tà khí làm cho từ trên con lừa ngã xuống. Tại mọi người trong hoàng sợ, thượng cổ Tà thần cường lương nắm vào trong hư không một cái, chỉ gặp trong hư không, Tà thần bình nguyên trên không nguyên bản xôi chảo tà khí đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái như hỗn độn thần sơn to lớn tà thủ. Tà thủ này, tà khí cuồng bạo, trong lòng bàn tay ở giữa vậy mà ẩn ẩn có một cái thượng cổ tà tự. Nhìn thấy cái này che trời tà thủ, á Ma Điện phân điện điện chủ Vu Hải cùng Chu Thừa trăm miệng một lời. Đoạn hồn tà thủ, triệu tử hào bọn người nghe vậy, cũng là quá sợ hãi, đây là thượng cổ tà thần đoạn hồn tà thủ. Thượng cổ tà thần, thượng cổ thập đại cao thủ một trong, vạn thần chi chủ địch nhân lớn nhất. Từ thượng cổ tà thần vẫn lạc đằng sau, đoạn hồn tà thủ không còn xuất thế. Đoạn hồn tà thủ chỉ tồn tại ở thần điện sách sử trong ghi chép. Hiện ở bên người lộ nhất bình thanh niên này, vậy mà biết đoạn hồn tà thủ. Lúc này, giống như che trời đoạn hồn tà thủ lầm vang rơi xuống mau trốn. Ám ma điện phân điện điện chủ Vu Hải nện ngảo kêu to, Đoạn hồn tà thủ tái hiện thế gian, nhanh bẩm báo Lam Hàn tổ sư. Ám ma điện tổ sư, Lam Hàn. Hàng nguyên vị diện đệ nhị cao thủ. Ám ma điện tất cả cao thủ hoàng sợ bên trong hoàng sợ bốn trốn. Vu Hải càng không để ý hết thảy thiêu đốt khí huyết, sinh cơ, sẽ rách hư không mà chạy. Đoạn hồn tà thủ rốt cuộc cầm vang rơi xuống. Khi Đoạn hồn tà thủ lúc rơi xuống, trong lòng bàn tay ở giữa cái kia thượng cổ tà tự quang mang bắn ra. Trung điệp tà khí xuyên suốt vào trùng điệp không gian, nguyên bản đã xé rách hư không mà chạy ám ma điện phân điện điện chủ Vu Hải bị tà khí lần nữa đánh đi ra. Oen. Đoạn hồn tà thủ ấn đến mặt đất. Khi tà thủ ấn tới mặt đất lúc, mặt đất chấn động, cắt đá cuốn cuộn, toàn bộ mặt đất lại bị đập đến sụp đổ xuống, mà tà thủ bao trùm phạm vi, ám ma điện tất cả kiến trúc toàn bộ hóa thành bột mịn. Ngay cả Vũ Hải, Triệu Tử Hào bọn người vừa rồi nghị sự đại điện, cũng đều thành một mảnh bột cát. Ám ma điện vô số cao thủ bị tà thủ tề nhiên ấn tiến vào lòng đất, nhưng là không có kêu thảm. Tà thủ từ triệu tử hào các loại võ thần điện cao thủ bên người sát bên người rơi xuống. Triệu tử hào các loại võ thần điện cao thủ không kịp tranh nẽ, vô số các bùi, đem triệu tử hào bọn người chìm đóng. Triệu tử hào bọn người nhìn xem trước mặt bọn hắn đã hoàn toàn sụp đổ xuống đại địa, nhìn xem bao trùm tại mặt đất bàn tay to lớn, đều là ngây ra như phóng. Ám ma điện, tam đại chân thần, 16 tôn thần lính cảnh còn có đông đảo đại đế cảnh, cổ hoàng cảnh toàn bộ bị thủ ấn này vay ngép xuống tại triệu tử hào bọn người ngây ra như phóng lúc, bọn hắn nhìn thấy đoạn hồn tà thủ đột nhiên một nắm đem từng cái nguyên thần từ trong hố sâu nắm bắt đi ra, những này nguyên thần chính là vu hải đám người nguyên thần thượng cổ tà thần cường lương vừa dùng lực liền toàn bộ bắp nát hóa thành tinh tuần nhất nguyên thần chi lực sau đó há miệng ra, toàn bộ thôn phệ tiến vào thể nội, phệ hồn ma kinh thấy cảnh này, Võ thần điện vị kia chân thần cảnh lão tổ sắc mặt tái nhận nói, ngươi là thượng cổ tà thần người nào. Phệ hôn ma kinh, cũng là thượng cổ tà thần công pháp. Mà lúc này, Trương Tấn, Triệu Văn hai người cũng động thủ, vọt vào võ thần điện trong đám người. Trương Tấn, Triệu Văn phía sau hai người, chống trời voi lớn ngưng tụ. Hai người vừa ra tay, chính là thiên tượng thần ngục quyền. Những ngày này, hai người đạt được lộ nhất bình bàn cho chân thần kim đan tu luyện, lại dung hợp sát sinh đạo sát thủ còn có người trẻ tuổi lão lam thiên thần ph Thực lực cường đại, đã vượt qua rất nhiều chân thần hậu kỳ đỉnh phong, võ thần điện những người này cái nào ngăn cản được hai người công kích. Võ thần điện cao thủ bị tề nhiên đánh bay. Bất quá hai người tuân theo lộ nhất bình mệnh lệnh, chỉ là phế đi võ thần điện đám người. Rất nhanh, hai người liền về tới lộ nhất bình bên người. Chỉ gặp võ thần điện mọi người đã toàn bộ đổ nằm trên mặt đất. Lộ nhất bình một tay nhiếp một cái, chỉ gặp nơi xa lòng đất ẩm vang một vang, một tòa to lớn bảo khố từ lòng đất dâng lên chính là ám ma điện tà thần bình nguyên phân điện bảo khố. Trong bảo khố, la ám ma điện phân điện những năm này tại tà thần bình nguyên vơ vét linh dược, linh thạch, các loại bảo bối, những vật này đối với Lộ Nhất Bình vô dụng, nhưng là về sau hắn sáng tạo thế lực có thể dùng được. Lộ Nhất Bình cùng đám người rời đi hiện trường. Tiếp theo chiến, âm quỷ tông tà thần bình nguyên phân bộ. Võ thần điện tên kia chân thần cảnh cao thủ, cảm thụ được thể nội bị hoàn toàn nổ nát thân mạch, đan điền, nguyên thần, không khỏi tuyệt vọng cùng bi phẫn. Hắn nhìn xem rời đi lộ nhất bình, gầm thét lên, lộ nhất bình, chúng ta võ thần sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta cửu tuyệt lao tổ tông sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có gan đem chúng ta toàn bộ giết. Lúc này, một đạo kiếm khí phá không mà tới. Vị này võ thần điện chân thần cảnh cao thủ, đầu người ném đi mà lên. Võ thần điện những người khác câm như hến. Sau khi rời đi, chu thừa sắc mặt phức tạp, hỏi lộ nhất bình, tiểu tà huynh đệ là tà thần đại nhân hậu nhân. Lộ nhất bình lắp đầu, không phải. Không phải. chu thừa cực kỳ ngoài ý muốn, sau đó hỏi, đó là đệ tử thân truyền. Lộ nhất bình lắp đầu, không có trả lời. Chỉ chốc lát, âm quỷ tông tà thần bình nguyên phân bộ thấy ở xa xa. Không đến bao lâu, tà thần bình nguyên tất cả cao thủ nhìn thấy, tà thần bình nguyên trên không vừa mới bình tĩnh lại tà khí lần nữa sôi trào lên. Nửa ngày sau, tà thần hậu nhân xuất thế. Đoạn hồn tà thủ tái hiện thế gian. Ám ma điện, âm quỷ tông, hoàng tuyên ma tông. Mấy vạn cao thủ đều là đều bị lộ nhất bình cùng tà thần hậu nhân diệt sát. Võ thần điện mấy chục cao thủ bị phế, du chi phóng, tôn lượng hai vị chân thần càng là đầu người rơi xuống đất. Một đầu lại một đầu tin tức, chuyển khắp tà thần bình nguyên. Nguyên bản còn ngốc lưu tại tà thần bình nguyên lạc gia thiếu chủ lạc ngặt cùng lạc gia cao thủ nghe được tin tức, ai cũng hái nhiên. Lộ nhất bình này, hắn đây là muốn thế gian đều là địch Hồi lâu, một vị lạc gia cao thủ thanh âm nói nghe nói. Hắn không chỉ có đạt được Hỏa Long Phật Kinh, ngay cả thượng cổ ma tộc chi chủ Vĩnh Dạ Quân Vương Vĩnh Dạ chi đồng cũng đều tại trên tay hắn, mà lại hắn đã được đến Vĩnh Dạ chi đồng nhận chủ. Một vị lạc gia cao thủ kinh nghi không thôi, hiện tại cũng tại truyền, hắn là thượng cổ ma tộc chi chủ Vĩnh Dạ Quân Vương truyền nhân. Chương 71, Cửu Thiên Thái Thanh Tiêm phái. Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạt đè xuống trong lòng kinh ý, cười lạnh nói, lộ nhất bình này, hiện tại đắc tội ám ma điện, Hoàng tuyên Ma Tông, Âm Quỷ Tông cùng võ thân điện. Hắn liền xem như Vĩnh Dạ Quân Vương truyền nhân, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ Thần Điện Cửu Tuyệt Võ Thần, năm đó đến nhập thần thánh Sâm Lâm, sau khi ra ngoài đã là vô địch, hiện tại ẩn thế nhiều năm như vậy, tu vi đã là kinh thiên động địa. Trừ phi Vĩnh Dạ Quân Vương phục sinh, không phải vậy, ai cũng cứu không được Lộ Nhất Bình. Cửu Tuyệt Võ Thần xuất thủ, cho dù là Thái Ứt môn khương dục cũng che chở không được Lộ Nhất Bình. Một vị khách lạc gia cao thủ cười nói, thiếu chủ nói không sai, Cửu Tuyệt Võ Thần cực kỳ bao che khuyết điểm. Lộ Nhất Bình giết võ thần điện hai vị chân thần, lấy cựu tuyệt võ thần chi tính nết, tất nhiên sẽ xuất thủ. Lạc gia thiếu chủ Lạc ngạt trong tay nhiều một khối huyết hồng chi ngọc, cười nói, qua mấy ngày chính là tổ phụ đại nhân Thọ Yến, khối này long huyết ngọc, tổ phụ đại nhân khẳng định ưa thích. Qua mấy ngày, chính là kiếm thần Lạc Ninh Thọ Yến, hắn lần này tới đại hoang thành, chính là tới mua khối này long huyết ngọc, khối này long huyết ngọc ẩn chứa cực kỳ tinh thuần long chi tinh huyết, là kéo dài tuổi thọ chi bảo bối. Một vị Lạc gia cao thủ cười nói, Nghe nói lần này Láo Tổ Tông Thọ Yến, không chỉ có Thái Ơt Môn Khương Tố Tố Đại Nhân sẽ đến, ngay cả Cửu Thiên Thái Thanh Kiếm Phái cũng sẽ có cao thủ đến đây cho lão Tổ Tông Trúc Thọ. Ta nhìn cái này hàng nguyên vị diện, ngay cả Thái Ơt Môn Khương Dục Đại Nhân cũng chưa chắc có như thế lớn mặt mũi đi. Cửu Thiên, Thái Thanh Kiếm Phái. Một cái Thọ Yến, có thể làm cho Thái Thanh Kiếm Phái cao thủ đến đây tham gia, đây quả thực là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Lạc ngạt cũng là cười nói. Lao Tổ Tông đã tìm hiểu ra 9999 đạo thiên thần phát tắc, không ra ngàn năm, nhất định có thể đột phá thiên thần. Đến lúc đó, lại có thái thanh kiếm phái duy trì, thần võ đại lục chi chủ vị trí, chắc chắn là chúng ta lặng ra. Mặc dù hắn cũng nghe nói vạn vô địch đã đột phá thiên thần cảnh, nhưng là, hắn thấy, có thái thanh kiếm phái duy trì, bọn hắn Lao Tổ Tông một khi đột phá thiên thần cảnh, liền có hy vọng cướp đoạt thần võ đại lục chi chủ vị trí. Một lát sau... Lạc gia thiếu chủ lạc ngạt cũng không có lại trí hoãn, cùng lạc gia các cao thủ rời đi tà thần bình nguyên, trở về lạc phủ. Mọi người ở đây là ám ma điện, hoàng tuyên ma tông, âm quỷ tông, võ thần điện sự tỉnh xôi trào lúc, lộ nhất bình một nhóm mấy người thì đến đến tà thần giáo. Thượng cổ tà thần cường lương nhìn trước mắt tà thần giáo kiến trúc, tâm tình phức tạp. Năm đó, hắn sáng lập tà thần giáo, giáo đô ức vạn, trải rộng hàng nguyên vị diện 46 đại lục, mà bây giờ... Tà thần giáo cũng chỉ có thể co lại ở thần võ đại lục một góc, tại cái này tà thần bình nguyên kéo dài hơi tàn thôi. Năm đó, tà thần giáo chân thần vô số, mà bây giờ, một số ít người mà thôi. Đương nhiên, hiện tại tà thần giáo, đã không phải là hắn năm đó sáng lập tà thần giáo, năm đó hắn lục thân bị diệt, tuyên cổ ma tâm bị phong ấn, tà thần giáo bị thượng cổ chư phái vây công, xâm thực, sớm đã hủy diệt. Hiện nay cái này tà thần giáo, là về sau tà thần giáo một vị giáo đồ hậu nhân sáng tạo. Cùng hắn mặc dù còn có chút nguồn gốc, nhưng là, đã không phải hắn tà thần giáo. Lộ nhất bình mấy người đến, lập tức đưa tới tà thần giáo các cao thủ chú ý. Mấy vị không biết đến giáo ta thần giáo chuyện gì. Một vị tà thần giáo thủ vệ đệ tử tiến lên hỏi. Lộ nhất bình mấy người cũng không có mở miệng. Thượng cổ tà thần cường lương phá không mà lên, một tay hư không hướng mặt đất vừa nhất, liền gặp bốn phía mặt đất tầm vang vang động không thôi, tà thần giáo tòa nào đó cung điện càng là lắc lư. Lúc này, bóng người động Hiển nhiên là tà thần giáo các cao thủ bị kinh động. Tà thần giáo giáo chủ sau khi ra ngoài, kinh nghi bất định nhìn xem lộ nhất bình mấy người. Đột nhiên, tà thần giáo tòa nào đó cung điện nổ tung, một đôi liêm đao chạm cự nhận từ sâu trong lòng đất phá không bay ra, sau đó rơi xuống thượng cổ tà thần cường lương trong tay. Thanh cự nhận này, tà khí kinh người, huyết khí tuân ra, phát ra từng tiếng khiếp người thần hồn thanh âm, thanh âm như là vô số tà ma lệ khiếu. Thượng cổ tà thần cường lương hai tay nắm cự nhận Lộ ra dáng tươi cười, lao hỏa ký, ngươi còn tốt chứ? Xong nhận phát ra vụ vụ tiếng vang, chấn động không thôi, huyết khí Quang mang phun ra nuốt vào. Đây chính là thượng cổ tà thần cường lương năm đó thần khí tà thần nhận. Mấy người tới, chính là lấy cái này tà thần nhận. Một vị tà thần giáo cao thủ đối với tà thần giáo đương nhiệm giáo chủ nói, giáo chủ, cái kia, giống như chính là năm đó tà thần đại nhân tà thần nhận. Tà thần giáo giáo chủ không có mở miệng, chấn động trong lòng. Chư cổ Tà Thần đại nhân, tà thần nhận dĩ nhiên thẳng đến tại Tà Thần giáo. Ngay tại Lộ Nhất Bình vài lúc muốn rời khỏi, Tà Thần giáo giáo chủ mở miệng nói, "Mấy vị, các người đến ta Tà Thần giáo, lấy đi ta Tà Thần giáo đổ vật, liên thanh đều không cờ cở ý tở tê, tê một chút liền dự định muốn đi sao?" Lộ Nhất Bình mấy người ngừng lại. Thượng cổ Tà Thần cường lương dáng tươi cười ta mị, "Ngươi Tà Thần giáo đổ vật. Sau đó một trận, vậy ta hiện tại lấy đi, ngươi muốn như nào?" Vị kia Tà Thần giáo giáo chủ sắc mặt lạnh lẽo. Ta tà thần giáo mặc dù không phải âm quỷ tông, hoàng tuyên ma tông, nhưng là cũng không phải các hạ mấy người muốn đến thì đến, còn muốn chạy liền đi địa phương. Đem tà thần nhận buông xuống. Thượng cổ tà thần cường lương đột nhiên song nhận chém ra, lập tức, hai đạo vạn trượng huyết hồng nhận mang bay ra, hai đạo vạn trượng huyết hồng nhận mang trong nháy mắt từ tà thần giáo giáo chủ và tà thần giáo cấp cao thủ trên thân một không có mà qua. Tà thần giáo giáo chủ và tà thần giáo đám người căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh tiếp theo Toàn thân áo bảo toàn bộ nổ tung. Hiện trường mỗi một cái tà thần giáo trên người đệ tử, đều nhiều hai đạo huyết hồng vết dao, máu, từ đó chảy ra. Tà thần giáo giáo chủ và tà thần giáo đám người toàn thân cứng ắc, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch có loại muốn hoàn toàn ngưng trệ cảm giác. Đi thôi. Lộ nhất bình nói ra. Sau đó cùng thượng cổ tà thần cường lương mấy người phá không rời đi. Đợi lộ nhất bình mấy người sau khi rời đi, tà thần giáo giáo chủ bọn người lúc này mới chậm một hơi trở về. Mọi người thấy toàn thân huyết hồng vết dao, tiết hầu nuốt. Vừa rồi nếu không phải thanh niên kia hạ thủ lưu tình, chỉ sợ hiện tại đám người toàn bộ bị phân giải thành vô số phiến. Giáo chủ, người trẻ tuổi áo lam kia, có thể hay không chính là Cầm Tiên Công Tử Lộ Nhất Bình. Đột nhiên, một vị dạy thần giáo cao thủ hế á nói. Cầm Tiên Công Tử, Lộ Nhất Bình. Là hắn. Lập tức, tà thần giáo đám người kinh hãi. Thanh niên áo bảo đen kia, chẳng lẽ chính là tà thần đại nhân hậu nhân gia thân giáo giáo chủ nuốt. Sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình hỏi thượng cổ Tà Thần Cường Lương, thật không muốn lại trùng kiến Tà Thần giáo. Thượng cổ Tà Thần Cường Lương sắc mặt phức tạp, cuối cùng lắc đầu, "Sau này hay nói đi." Lộ Nhất Bình cũng không có lại huyên, mấy người hướng Lạc phủ phương hướng mà đi. Nửa ngày sau, mấy người ra Tà Thần Bình Nguyên. Ra Tà Thần Bình Nguyên chính là Lạc phủ địa giới. Tà Thần Bình Nguyên khắp nơi rất trọc, huyết tinh, Bình Nguyên bao phủ tà khí, mà tiến Lạc phủ địa giới, đánh nhau liền ít. Trời trong gió nhẹ, sơn thanh thủy tú. Theo tới gần lạc gia tổng phủ, liền gặp vãng lai các phương cao thủ dần dần nhiều hơn. Lạc ninh kiếm thần đại nhân thọ Yến lần này ngay cả cựu thiên thái thanh kiếm phái đều phái cao thủ đến đây cho nó chúc thọ, mặt mũi này, cũng quá lớn đi. Nghe nói cửu thiên thái thanh kiếm phái lần này tới cũng không phải chân thần cao thủ, mà là thiên thần. Nơi xa trên đại đạo, mấy vị đệ tử nói chuyện với nhau nói. chương 72, bên ngoài tới một cái người trẻ tuổi áo lam. Nghe phía trước đệ tử đảm luận, Lộ Nhất Bình mấy người ngoài ý muốn, Lạc Ninh Thọ Yến. Long Giác Kim Như cười nói, "Tiểu tử này Thọ Yến, chúng ta đợi sẽ cho hắn đưa cái gì thọ lễ?" Con lửa nhìn Long Giác Kim Như một chút, đưa mấy cây lông vàng đi qua. Long Giác Kim Như mở trừng hai mắt, đưa người ba đầu chân lửa đưa qua. Chu thừa lại nhìn xem Lộ Nhất Bình, không nghĩ tới Thái Thanh Kiếm phái vậy mà phái thiên thần cao thủ đến đây cho Lạc Ninh chúc thọ. Dừng lại một chút, nói ra, "Nếu không, chờ Thọ Yến kết thúc, chúng ta lại động thủ." Hiện tại, Thái Thanh Kiếm phái cao thủ tại, Lộ Nhất Bình như động thủ, thế tất sẽ cùng Thái Thanh Kiếm phái cao thủ động tay. Chờ thọ yến kết thúc. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh, không nhất thiết phải thế. Mà lúc này, Lạc Gia tổng phủ phi thường náo nhiệt, trong phủ răng đèn kết hoa, một mảnh ăn mừng. Lạc Gia thiếu chủ Lạc Ngạt cùng Lạc Gia một đám cao thủ ngay tại Lạc Gia tổng phủ trước nên đón đến đây các phương cao thủ. Phiêu Miểu thần tông tổ sư đến. Hạ lễ Thái Huyền thần kiếm một thanh. Ta vương phủ phụ chủ đến. Hạ lễ 200.0005 Long Vương huyết sâm một gốc. Tiếp đãi một vị lạc gia Thái Thượng trưởng lão Hô lớn nói. Phiêu miểu thần tông, ta vương phủ, đều là thần võ đại lục siêu cấp thế lực một trong. Hôm nay tới đây trúc thọ, cơ hồ đều là thần võ đại lục các đại siêu cấp thế lực. Bái nguyệt đại đề đế đến. Tặng quà phượng Hoàng Chi nhãn một đôi. Đột nhiên, lạc gia Thái Thượng trưởng lão Hô lớn nói. Thanh âm vừa ra, đến đây các phương cao thủ một trận nho nhỏ bạo động. Bái nguyệt đế quốc chính là thần võ đại lục thứ hai đại đế quốc, gần với Bắc Đầu đế quốc tồn tại, ai cũng không nghi tới, Bái Nguyệt đại đế vậy mà lại tự mình đến đây. Đã sớm nghe nói Bái Nguyệt đại đế cố ý cùng Lạc ra liên minh, xem ra là thật. Bái Nguyệt đại đế cùng bắt Đầu đại đế một mực mâu thuẫn, hai nước chiến tranh không ngừng, Bái Nguyệt đại đế cùng Lạc ra liên minh, sợ là muốn mượn Lạc ra, Thái Ứt môn còn có Thái Thanh kiếm phái quan hệ, áp chế bắt Đầu đại đế. Tân khách bên trong, có người chắp đầu giao ông hai. Tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Người mặc hoàng kim chiến bào, long hành hổ bộ bái nguyệt đại đế tại Bái Nguyệt Đế quốc các cao thủ chen trúc bên dưới đi đến. Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân, một tôn danh khí, huy vọng không thua bắt đầu Đại Đế Chu Định Thiên Đế quốc đại đế. Gia chủ Lạc ra Lạc trấn cùng Lạc ra thiếu chủ Lạc Ngạt đem Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân nghênh mời vào đại điện. Ngay tại Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân vừa mới tiến đại điện không bao lâu, liền nghe Lạc ra thái thượng trưởng lao kích động kêu lên, Cửu Thiên Thái Thanh kiếm phái Lâm Nghiễm lão tổ cùng Viễn Dĩ Hoa lão tổ đến. Thái ớt môn khương tố tố lao tổ đến. Thanh âm vừa ra, hiện trường lập tức một mảnh chấn động. Lâm nghĩa lao tổ. Viên dĩ hoa lao tổ. Thái thanh kiếm phái vậy mà phái hai tôn thiên thần cảnh cao thủ đến đây. Các phương đến đây cao thủ đều là giật mình. Ngay cả vừa tiến vào đại điện bái nguyệt đại đế lâm quân cũng là giật mình không nhỏ. Thiên thần cảnh cao thủ, đây chính là hàng nguyên vị diện chân chính vô thượng tồn tại. Thân phận đáng tôn sùng cỡ nào, lần này thái thanh kiếm phái vậy mà phái hai tôn đến đây Mà thái ớt môn Khương Tố Tố mặc dù không phải thiên thần, nhưng là, cũng là một tôn chân thần hậu kỳ đỉnh phong, mà lại là cực kỳ tiếp cận thiên tôn tồn tại, một thân thực lực, không kém gì kiếm thần lạc ninh, càng là hàng nguyên vị diện để nhất nhân Khương dục thân mội mội. Tại mọi người trong sự xôn xao, chỉ gặp thái thanh kiếm phái lao tổ lâm nghĩa, viên dị hoa hai người xảy bước đi tới. Mà thái ớt môn Khương Tố Tố rất lại phía sau một bước, cùng Khương Tố Tố cùng nhau, thì là lạc gia trí nữ lạc đồng nguyên bản ở trong đại điện Bình yên mà ngồi Lạc Ninh nghe được thanh âm, tranh thủ thời gian đứng dậy, tự mình đi ra đòi lấy. Gặp qua Lâm Nghĩa, viên dĩ hoa hai vị đại nhân. Sau khi ra ngoài, Lạc Ninh mau tới trước nói. Lâm Nghĩa, viên dĩ hoa hai người trên mặt dáng tươi cười, nhẹ gật đầu. Sau đó, Lạc Ninh lại cùng Thái ớt môn Khương Tố Tố chào hỏi. Sau đó đem Thái Thanh Kiếm phái cùng Thái ớt môn đám người thận trọng nên mời vào đại điện. Đợi Thái Thanh Kiếm phái cùng Thái ớt môn các cao thủ tiến vào nội điện về sau Bên ngoài điện một đám cao thủ lại nghị luận lên. Thái thanh kiếm phái lần này phái hai tôn thiên thần cao thủ đến đây, có thể hay không cùng thiên thần hà sắp ngược dòng có quan hệ. Thiên thần hà, là hàng nguyên vị diện đệ nhất hà. Cũng là hàng nguyên vị diện lớn nhất sắc thái truyền kỳ chi hà, vượt ngang mấy cái đại lục, cách mỗi vận năm, toàn bộ sông liền sẽ ngược dòng. Mà ngược dòng lúc, thiên thần hà đáy sông, sẽ có vô số bảo bối trồi lên mặt sông. Tiếp qua một chút thời gian, chính là thiên thần hà lần sau ngược dòng thời gian Lâm Nghĩa, viên dĩ hoa hai người tiến vào đại điện sau khi ngồi xuống, cùng Lạc Ninh, khương tố tố bọn người đám tiếu đứng lên. Chuyện phiếm bên trong, Lâm Nghĩa đột nhiên nói, nghe nói gần nhất hàng nguyên vị diện ra một cái gọi Lộ Nhất Bình tiểu bối, hắn đạt được thánh ma cùng thời quang lão nhân động phủ truyền thừa. Đại điện đám người đều đình chỉ nói chuyện với nhau. Lộ Nhất Bình. Chẳng lẽ Thái Thanh Kiếm phái hai vị đại nhân đến đây, mục đích thực sự là Lộ Nhất Bình. Lạc Ninh ngay vậy, vội vàng nói, xác thực như vậy, Lộ Nhất bình này Không chỉ có thiên tượng thần ngục quyền, thời quang thần quyền bí tịch bản thợ, hơn nữa còn có vạn gia kim diễm thần quyền bí tịch bản thợ. Hôm qua, lộ nhất bình càng là cầm trong tay vĩnh dạ chi đồng, chu diệt tà thần bình nguyên ám ma điện, âm quỷ tông, hoàng tuyên ma tông mấy vạn cao thủ. Thái thanh kiếm phái lao tổ lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai người nghe chút, lấy làm kinh hãi, vĩnh dạ chi đồng. Hôm qua lộ nhất bình cầm trong tay vĩnh dạ chi đồng đổ sát ám ma điện, âm quỷ tông, hoàng ma tông cao thủ Sự tình còn không có triệt để truyền ra, hai người cũng không biết việc này. Hiện tại nghe chút, đều là giật mình. Thế nhưng là thời kỳ thượng cổ ma tộc chi chủ vĩnh dạ quân vương vĩnh dạ chi đồng. Viên dĩ hoa gấp giọng hỏi. Vâng, chính là vĩnh dạ quân vương vĩnh dạ chi đồng. Lạc Ninh tranh thủ thời gian hồi đáp. Quả nhiên là vĩnh dạ quân vương vĩnh dạ chi đồng. Lâm Nghiễn xong hỏi. Lạc Ninh hồi đáp, hẳn là... Lộ Nhất Bình lúc ấy chính là dùng cái này vĩnh dạ chi đồng giết võ thần điện phân điện phó điện chủ Du Chi Phóng. Hắn sử dụng cái này vĩnh dạ chi đồng lúc, chung quanh đều là tận lầm vào vĩnh dạ trạng thái, võ thần điện cao thủ thần thức căn bản là không có cách cảm ứng buôn phía. Lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai người nhìn nhau, đều là kinh hỉ Nói như thế mà nói, đó là vĩnh dạ chi đồng không thể nghi ngờ. Lộ Nhất Bình này, bây giờ tại địa phương nào? Viên dĩ hoa nói ra. Hôm qua lộ nhất bình chu diệt tá ma điện tam đại thế lực mấy vạn cao thủ về sau, liền biến mất. Lạc Ninh nói ra, hiện tại hẳn là còn ở tà thân Bình Nguyên, hai vị đại nhân nếu là muốn tìm lộ nhất bình này, ta hiện tại liền phái người điều tra lộ nhất bình này hạ lạc. Lâm Nghĩa nói, vận dụng hết thể lực lượng, đem lộ nhất bình này cho ta mau chóng bắt tới. Vĩnh Dạ Chi Đồng cất giấu một cái bí mật, bí mật này, hàng nguyên vị diện rất nhiều người không biết. Xin mời hai vị đại nhân yên tâm. Ta hiện tại liền để cho người ta điều tra lộ nhất bình hạ lạc. Lạc Ninh ngay vậy, bảo đảm nói, hẳn là rất nhanh liền tra ra lộ nhất bình hạ lạc. Đúng lúc này, đã thấy một vị lạc gia thái thượng trưởng lão nhanh chóng đi đến, bẩm báo nói, lao tổ tông, gia chủ, bên ngoài tới một cái người trẻ tuổi áo lam, hắn tự xưng lộ nhất bình, nói muốn gặp người. Lộ nhất bình. Lạc gia thiếu chủ lạc ngạt biến sắc. Đại điện tất cả mọi người là giật mình. Lạc Ninh cũng đều kinh ngạc. chương 73 Vũ Khống. Tất cả mọi người nhìn về hướng Lạc Ninh. Lạc Ninh thọ Yến Lộ Nhất Bình vậy mà đến đây. Lộ Nhất Bình muốn gặp Lạc Ninh, vì sao mà đến? Lạc Ninh cũng đều nghi hoặc, hắn cùng Lộ Nhất Bình này làm không gặp nhau. Lộ Nhất Bình này vì sao muốn tới gặp hắn? Mà Thái Thanh Kiếm Phái Lao Tổ Lâm Nghĩa cùng Viên Dĩ Hoa hai người nghe Lộ Nhất Bình đến đây. Ngoài ý muốn đằng sau, Lâm Nghĩa treo chọc cười nói, Lộ Nhất Bình này chẳng lẽ biết chúng ta muốn tìm hắn, cho nên, chính mình liền đến đây. Viên dĩ Hoa cũng cười nói Nghe nói kẻ này kiếm thuật cao minh, cực nhanh, có người nói so với chúng ta cựu thiên thái thanh kiếm phái lôi phong kiếm pháp còn nhanh hơn. Sau đó đối với lạc ninh nói, để hắn vào đi. Lạc ninh gật đầu, sau đó đối với lạc gia vị thái thượng trưởng lão kia nói, để hắn tiến đến. Vị kia lạc gia thái thượng trưởng lão trần trở nói, trừ lộ nhất bình, còn có hắn mấy tên thủ hạ kia cũng ở bên ngoài, người nhìn Để bọn hắn đều tiến đến. Lạc ninh nói ra, vị kia lạc gia thái thượng trưởng lão cung kính xác nhận Sau đó lui ra ngoài, đại điện đám người đều nhìn chằm chằm đại môn phương hướng. Gần nhất, Lộ Nhất Bình sự tỉnh, tại thần võ đại lục truyền đi xôn xao, đang ngồi tất cả mọi người đối với Lộ Nhất Bình hiếu kỳ. Bái Nguyệt đại đế Lâm Quân cũng đều hiếu kỳ Lộ Nhất Bình này là có hay không như nghe đồn nói tới chính là hàng nguyên vị diện đệ nhất mỹ nam tử, là có hay không như nghe đồn nói tới kiếm pháp siêu quẩn, cẩm thuật nhập thiên. Kiếm, chính là bách binh đứng đầu. Cho nên, cơ hồ người tu luyện đều tu tập qua kiếm thuật. Hắn cũng không ngoại lệ, mà lại, hắn đối với kiếm đạo cũng cực si mê. Từ nghe nói lộ nhất bình chém xuống một kiếm âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn chi đầu, kiếm thuật kinh người về sau, hắn cũng đều muốn kiến thức kiến thức lộ nhất bình này chi kiếm thuật. Hắn mặc dù là thần võ đại lục đệ nhị đế, nhưng là, tu vi của hắn không kém gì bắt đầu đại đế chu định thiên, mà kiếm đạo của hắn độ cao, cũng đều đổi sát thế hệ trước kiếm thần lạc ninh bọn người. Đám người mong mỏi cùng trông mong, trong lòng khác nhau. Tại mọi người nhìn soi mói Một cái người trẻ tuổi láo lăm cưới một đầu kim nhưu tiến đến, Lạc Ninh thấy thế, sầm mặt lại, hôm nay là hắn thọ Yến lộ nhất bình này nhập hắn lạc phủ, vậy mà cưới tỏa kỵ tiến đến. Nhưng là đợi Lạc Ninh nhìn thấy lộ nhất bình bên người lao giả lôi thôi cùng con lừa lúc, không khỏi khẽ giật mình. Chu thừa tiền bối. Lạc Ninh không khỏi đứng dậy. Đám người nghe chút, ngoài ý muốn. Bái nguyệt đại đế lâm quân lại là biến sắc, bàn nhược thân cái. Mọi người không có cái nào không giật nảy cả mình. Lao giả này lại là bản nhược thân cái. Liên quan tới cái này bản nhược thân cái, tại hàng nguyên vị diện có đủ loại truyền kỳ thần tích truyền thuyết. Cái này bản nhược thần cái, xuất từ hàng nguyên vị diện thứ nhất Phật môn Thái Hoa Phật Tông, là Thái Hoa Phật Tông cổ xưa nhất tồn tại, nó bối phận, so kiếm thần lạc ninh, khương dục bọn người còn cao. Cùng võ thần điện cửu tuyệt võ thần là cùng một cái thời đại cường giả. Đám người nghe lão giả này lại là bản nhược thần cái, cũng đều đứng dậy. Bàn nhược thần cái mặc dù không vào hàng nguyên vị diện thập đại siêu cấp cao thủ xếp hạng, nhưng là đại điện tất cả mọi người biết bàn nhược thần cái chính là một tôn thiên thần cảnh cao thủ. Thái ớt môn lão tổ khương tố tố cũng đứng dậy, đối với chu thừa cười nói, nguyên lai là chu thừa tiền bối, không muốn sẽ ở này gặp được chu thừa tiền bối, nếu là biết chu thừa tiền bối đến đây, chúng ta sớm liền đi ra ngoài nên đón. chu thừa được một hớt rượu, lường khương tố tố một chút, nết miệng cười nói, nguyên lai là tố tố mị n Sau đó nhìn một chút đại điện đám người, cười nói, ha ha, thật náo nhiệt, bất quá Lạc Ninh tiểu tử, hôm nay không phải ta đến tìm ngươi, là Lộ Công Tử tìm ngươi có chút việc. Nói đến có chút việc, chu thừa cái kia, trong lòng có chút lông. Tất cả mọi người ánh mắt mới một lần nữa rơi xuống Lộ Nhất Bình trên thân. Lạc Ninh nằm chắc không nổi Chu thừa cùng Lộ Nhất Bình quan hệ, hỏi Lộ Nhất Bình, không biết Lộ Công Tử muốn gặp ta chuyện gì. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, năm đó Dương Đông bị người mời, tiến vào chư thần chiến trường Về sau mất tích, người năm đó mời Dương Đông tiến trừ thần chiến trường là người đi. Đám người nghe chút, đều là ngạc nhiên, đều nhìn về phía Lạc Ninh. Năm đó kiếm thần Dương Đông mất tích sự tình, đưa tới không nhỏ hấn động. Việc này, vậy mà cùng Lạc Ninh có quan hệ. Lạc Ninh biến đổi sắc mặt một chút, nhưng là trong nháy mắt khôi phục lại, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, "Hoang đường, ta cùng Dương Đông cũng không có gặp nhau, càng không khả năng mời hắn tiến trừ thần chiến trường." Đồng thời trầm giọng nói, "Lạc Mỗ không biết nơi nào đắc tội Lộ công tử?" Để cho ngươi như vậy vô khống tại ta. Lúc này, thái thanh kiếm phái lao tổ lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai người đi tới. Lâm nghĩa ánh mắt đồng nhiên mà nhìn chầm chằm vào lộ nhất bình. Lộ nhất bình đúng không, năm đó vĩnh giả quân vương vĩnh dạ chi đồng ở trên thân thể ngươi. Lộ nhất bình không để ý đến lâm nghĩa, ánh mắt rơi trên người lạc ninh, thanh âm lạnh nhạt, vô khống. Có phải hay không vô khống, ta siêu hồn xong, rất nhanh liền biết. Nghe lộ nhất bình nói muốn đối với lạc ninh siêu hồn, đại điện đám người hơi mày Đồng đều cảm thấy Lộ Nhất Bình không khỏi cuồng vọng, đến một lần liền chỉ định năm đó Dương Đông sự tình cùng Kiếm Thần Lạc Ninh có quan hệ, hơn nữa còn không nhìn vừa rồi Thái Thanh Kiếm phái lao tổ Lâm Nghiệp đại nhân tra hỏi. Càng ngay trước Thái Thanh Kiếm phái cùng Thái Ức môn các cao thủ mặt, nói muốn tìm kiếm Kiếm, kiếm Thần Lạc Ninh chi hồn. Gia chủ Lạc ra Lạc Trấn cũng nhịn không được nữa, rút kiếm mà ra, giận chỉ Lộ Nhất Bình, "Lộ Nhất Bình, người đến ta Lạc ra ăn nói bừa bãi, vu khống ra gia của ta." Hôm nay Thái Thanh Kiếm phái hai vị đại nhân ở đây, Còn chưa tới phiên ngươi tại nơi này làm càn. lộ nhất bình nhìn xem rút kiếm giận chỉ chính mình ra chủ lạc ra lạc trấn hai mắt quang mang phun trào liền gặp ra chủ lạc ra lạc trấn kêu thảm một tiếng vô số kiếm khí từ ngực nó nơi trái tim trung tâm mãnh liệt bắn mà ra tiếp theo gia chủ lạc ra lạc trấn ẩm vang ngã xuống đất sự tình đột ngột tất cả mọi người ngây người đám người không dám tin tưởng nhìn xem ngã xuống đất ra chủ lạc ra lạc trấn tâm kiếm Bái Nguyệt đại đế Lâm quân đồng tử co rủ lại nói ra Tâm kiếm. Đại điện đám người nghe chút, đều là kinh ngạc. Kiếm đạo cảnh giới, từ thấp đến cao là, nhân kiếm, địa kiếm, thiên kiếm, vĩnh hằng chi kiếm, vô cực chi kiếm. Vô cực chi kiếm phía trên mới là tâm kiếm. Tâm kiếm, cũng là tâm ma chi kiếm. Có thể thông qua ý niệm, thôi động người khác trong nội tâm ma đến dẫn động kiếm khí, giết người ở vô hình. Phu thân. Lạc gia thiếu chủ lạc ngạt còn có lạc đồng hai người tiến lên, đỡ dậy ra chủ lạc gia lạc trấn kêu khóc nói gia chủ lạc ra lạc chấn háo miệng ra, một ngụm máu lớn phun ra. Lạc Ngạn, Lạc Đồng còn có lạc ra các cao thủ ai cũng nhìn hàm hàm lộ nhất bình. Thái Ức môn lão tổ Khương Tố Tố nhìn xem lộ nhất bình, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, toàn thân quang mang phun trào, kinh người khí thế phóng thích mà ra, chỉ gặp một viên thần cách từ đỉnh đầu nó bay ra, trên thần cách, từng đạo thiên thần pháp tắc quấn quanh, vậy mà đạt đến hơn 9.800 đạo. Trí tôn thần cách, vũ hóa thần cách. Hơn 9.800 đạo thiên thần pháp tắc. Đám người lên tiếng kinh hô. Trí tôn thần cách, chính là thế gian khó khăn nhất ngưng tụ thần cách, cho dù là cận cổ, trung cổ thời kỳ, có thể ngưng tụ ra trí tôn thần cách cường giả cũng cực kỳ thưa thớt. Mà hơn 9,800 đạo thiên thần pháp tác, đây đã là cực kỳ tiếp cận hàng nguyên vị diện hiện tại thập đại siêu cấp cao thủ tu vi. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, khương tố tố thân thể bốn phía vô số kiếm khí trăng ngập, những kiếm khí này, phân hai màu trắng đen, âm dương kiếm khí, Chu thần. Khương tố đột nhiên im lặng lẽo, toàn thân vô số âm dương kiếm khí hóa thành hai đầu kiếm hạ, oanh sát hướng Lộ Nhất Bình. Chương 74: Vì hàng nguyên trừ hại. Âm dương kiếm khí. Trong đại điện Phiêu Miểu Thần Tông tổ sư kinh ngạc nói, đây là Thái Ức kiếm điển cảnh giới tối cao. Thái Ức kiếm điển là thái ức môn mạnh nhất kiếm thuật, cũng là hàng nguyên vị diện hiện tại thập đại kiếm điển một trong. Thái Ức kiếm điển một khi tu luyện tới cảnh giới tối cao âm dương chi cảnh, trong kiếm khí liền dẫn có âm dương chi lực, uy lực kinh người. Đại diện tất cả mọi người là cao thủ, gặp Khương Tố Tô âm dương kiếm khí, đều động dung. Hai đầu âm dương kiếm Hà trong nháy mắt liền oanh sát đến Lộ Nhất Bình trước mặt. Mà mọi người tại sợ hãi thán phục Khương Tố Tô âm dương kiếm khí lúc, cũng không có phát giác kiếm thần lạc linh trong tay háo phát ra mấy đạo phi châm, những phi châm này, vô hình vô sắc, xẹt qua không gian lúc, không có gây nên không gian một điểm ba động, trong nháy mắt liền đánh út về phía Lộ Nhất Bình bên hông. Ngay tại âm dương kiếm hạ oanh sát đến Lộ Nhất Bình trước mặt lúc, Cái kêu mấy đạo vô hình vô sắc phi châm từ lộ nhất bình bên hông một không có mà vào. Kiếm thần lạc ninh thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng. Mắt thấy âm dương kiếm hạ hành trúng lộ nhất bình. Đột nhiên, lộ nhất bình sau lưng, xuất hiện 1.000 đầu Phật thủ. Mênh ngông Phật lực quét sạch. Thủ mênh ngông Phật lực ảnh hưởng, toàn bộ đại điện đều đang chấn động. Một chút đến gần cao thủ, đều bị cái này mênh ngông Phật lực làm cho liên tiếp lui về phía sau. Địa tạng tiên Phật thủ. Nhìn thấy lộ nhất bình sau lưng đột nhiên xuất hiện ngàn đầu Phật thủ, tà vương phủ phủ chủ ngạc nhiên. Lúc này, ngàn đầu Phật thủ vô mà rơi. Ngàn chiêu Phật trưởng như từng tòa như ngọn núi, trong nháy mắt liền đem cái kia âm dương kiếm hà đập bạo, sau đó tiếp tục hướng Khương Tố Tố rơi xuống. Huyền vũ thần giác. Khương Tố Tố nhìn xem rơi xuống ngàn chiêu Phật trưởng, kinh hãi bên trong, toàn thân Quang mang phun trào, hiện ra từng cái phủ văn, những phủ văn này ở tại bên ngoài thân tạo thành một cái huyền vũ chi huyền Vũ chính là giữa thiên địa phòng ngự mạnh nhất thần thú. Cái này Huyền Vũ thần giáp, chính là nàng được từ chúng cổ thời kỳ một vị cường giả lưu lại công pháp, phòng ngự vô địch, cho dù là thiên thần sơ kỳ cường giả, nàng cũng có lòng tin ngăn lại nó một ít. Oèn! Thiên Phật thủ đánh xuống. Huyền Vũ thần giáp như là vỏ trứng gà, trong nháy mắt vỡ ra. Khương Tố Tố chỉ cảm thấy toàn thân một trận, Phản phất bị ngàn tòa cự sơn nhắm trúng, cả người trong nháy mắt liền bị đánh vào đại điện lòng đất. Đại điện dùng thanh ngọc chế tạo gạch Hóa thành một mịn, bốn phía đại điện không ngừng rặn nước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thối lui ra khỏi đại điện. Đợi đám người rời khỏi đại điện về sau, nhìn lại, chỉ gặp Thái Ức Môn Khương Tố Tố bị đập tiến đại điện lòng đất, viên kia chí tôn thần cách Vũ Hóa thần cách đã sụp đổ thành vô số tóe xa, Khương Tố Tố bản nhân khảm nạm trong lòng đất, không có động tĩnh. Chết. Phiêu Miểu thần tông tổ sư, ta Vương phủ phủ chủ, Bái Nguyệt đại đế bọn người ai cũng ngây người. Hàng nguyên vị diện nhất nhân Khương Dục thân muội muội. Thái Ức môn lão tổ Khương Tố tố chết. Ngay cả cưới tại trên con lửa chu thừa cũng đều nuốt xuống một chút. Kiếm Thần Lạc Ninh cũng là một mặt khó mà tin được. Tất cả mọi người đều có chủng trời sập cảm giác. Chỉ là, Kiếm Thần Lạc Ninh trong lòng nghi hoặc, vừa rồi Lộ Nhất Bình rõ ràng chúng hắn Thái Âm Huyền Minh Châm, vì sao đến bây giờ còn không có việc gì? Thái Âm Huyền Minh Châm vừa vào thể nội, liền sẽ thuận toàn thân huyết dịch mà đi, sau đó Huyền Minh chi độc sẽ bao trùm toàn thân. Hiện tại, Lộ Nhất Bình hẳn là toàn thân cứng ngắc rồi đúng Tại Lạc Ninh nghi hoặc lúc, đã thấy Lộ Nhất Bình quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn, ngươi có phải hay không rất kỳ quái, vì sao ta chúng ngươi Thái Âm Huyền Minh Châm lại không sự tỉnh Đám người khẽ giật mình. Kiếm thần Lạc Ninh sầm mặt lại, cái gì Thái Âm Huyền Minh Châm ta không rõ ngươi nói cái gì. Lúc này, chỉ gặp vừa mới chui vào Lộ Nhất Bình thể nội mấy cây Thái Âm Huyền Minh Châm từ Lộ Nhất Bình thể nội bay ra. Không nhiều không ít, hết thể năm ai. Năm ai cực kỳ thật nhỏ Thái Âm Huyền Minh Châm như là tóc đồng dạng nhỏ bé. Nguyên bản vô hình vô sắc thái âm huyền minh châm, lúc này tản ra kinh người hàn khí, mà lại trong hàn khí tràn ngập kinh khủng tím đen chi khí. Mọi người thấy Thái Âm Huyền Minh Châm không khỏi nhìn về phía Kiếm Thần Lạc Ninh, sắc mặt quá dị. Không thể nghi ngờ, vừa rồi Khương Tố tố ra tay với Lộ Nhất Bình thời điểm, Kiếm Thần Lạc Ninh dùng Thái Âm Huyền Minh Châm đánh lén Lộ Nhất Bình. Một chút biết rõ Thái Âm Huyền Minh Châm cao thủ, gặp quả thật là Thái Âm Huyền Minh Châm, đều là trong lòng kinh ngạc. Thái Âm Huyền Minh Châm này Từng tại mười mấy vạn năm trước, cận cổ thời kỳ xuất hiện qua, người chúng không có thuốc nào cứu được, ngay cả dược vương điện cao thủ đối mặt thái âm huyền minh châm này cũng thúc thủ vô sách. Chỉ là, cận cổ đằng sau, thái âm huyền minh châm liền không còn xuất hiện. Kiếm thần lạc ninh, vậy mà lại có thái âm huyền minh châm này. Lộ nhất bình, ngươi ngẩm máu phu người. Kiếm thần lạc ninh thấy một lần, trận mắt nói, thái âm huyền minh châm này căn bản là ngươi đồ vật, ngươi lấy ra vu không ta. Ngươi nói ta vừa rồi đánh lén ngươi này điện này nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không có người phát giác sao? Không ai phát giác. Lộ Nhất Bình nhìn về phía Thái Thanh Kiếm phái Lâm Nhiễu, Viên Dĩ Hoa hai người. Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người ánh mắt lẽ tránh, trên thực tế, hai người vừa rồi thấy được Kiếm Thần Lạc Ninh đánh lén, nhưng là hai người tự nhiên không có khả năng mở miệng mà trần. Lúc này, Kiếm Thần Lạc Ninh đối với Phiêu Miểu Thần Tông tổ sư, Tà Vương phủ phủ chủ, Bái Nguyệt đại đế bọn người nói, "Chư vị, Lộ Nhất Bình này tàn sát vô đạo." Xuất đạo đến nay, tàn sát các phái cao thủ, như vậy à mà, chúng ta nên liên thủ đem nó vây giết." Phiêu Miểu Thần Tông tổ sư, Bái Nguyệt Đại Đế đám người sắc mặt biến hóa. Lộ Nhất Bình một tay phất lên, chỉ gặp cái kia năm mai thái âm huyền minh châm phá không, tiện nhiên xuất vào kiếm thần lạc ninh thể nội. Tốc độ nhanh chóng, kiếm thần lạc ninh căn bản là không có cách phản ứng. Thái âm huyền minh châm vừa vào thể, kiếm thần lạc ninh lập tức liền cảm giác toàn thân huyết dịch có loại muốn ngưng kết cảm giác, một luồng hơi lạnh quét sạch toàn thân hắn. Xâm thực toàn thân hắn sinh cơ. Kiếm thần lạc ninh hoảng sợ muôn dạng, thái âm huyền minh châm này, không có thuốc nào cứu được, hắn mặc dù có thái âm huyền minh châm, nhưng là, cũng không có giải dược. Hoảng sợ muôn dạng dưới, hắn không khỏi nhìn về phía lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai người, hai vị đại nhân, còn xin cứu ta. Lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai người song song xuất thủ, bàn tay lôi quang, đập vào kiếm thần lạc ninh ngực, nhưng là vô dụng cho dù là Thái Thanh kiếm phái lôi nguyên cương khí cũng vô pháp đem Thái Âm huyền minh châm này khu trừ cùng phong ấn. Lộ Nhất Bình đột nhiên nhếch một cái, đem kiếm thần Lạc Ninh nắm bắt đến trước mặt. Thái Thanh kiếm phái lao tổ Lâm Nghĩa thấy thế, sắc mặt âm trầm như nước, hắn hai mắt sáng lạnh, "Lộ Nhất Bình, ngươi thủ đoạn ác độc, đầu tiên là Tàn Sát 8 Ma Điện, Hoàng tuyên Ma Tông, Âm Quỷ Tông một đám đồng đạo, hiện tại lại Tàn Sát Thái Ức môn, lạc phủ đám người, giống như ngươi vậy ma đầu, người người có thể 추 diện." Hôm nay Sư minh đệ chúng ta hai người liền liên thủ, đưa người đánh giết, vì hàng nguyên trừ hại. Lộ Nhất Bình lạnh lùng cười một tiếng, hai người rõ ràng là nhìn chúng hắn trên thân vĩnh dạ chi đồng, muốn giết hắn cướp đoạn, hiện tại lại nói đến chính nghĩa lâm nhiên, một bộ chính phái cực kỳ dáng vẻ. Thái Thanh kiếm phái lao tổ Lâm Nghiên nói xong, cùng viên dĩ hoa hai người phá không mà lên. Thiên thần cường giả khí tức, từ trên thân hai người hoàn toàn phóng thích mà ra. Bành trướng giống như đại dương thiên thần chi lực, không ngừng quét sạch ra, bốn phía hết thảy. Đều là đều bị hoanh hủy. Đồng thời, cuốn bạo lôi chi lực lượng, từ hai người thể nội gào thét tuôn ra. Thù hai người thiên thần lực lượng ảnh hưởng, mây gió đất trời biến sắc, toàn bộ lạc phủ địa vực trên không, từng mảnh từng mảnh lôi vân bao phủ. Tại thời khắc này, lạc phủ địa vực tất cả thành trì, tất cả tông môn, tất cả gia tộc cao thủ đều cảm nhận được khủng bố áp bách chi lực. chương 75, nói nhảm cái gì? Mà lạc phủ bên trong phiêu miểu thần tông tổ sư, tà vương phủ phủ chủ các cao thủ Càng lại như đồng tâm đầu bị đè ép vạn trượng núi lớn, dưới sự sợ hãi, liên tục hướng ra phía ngoài bay ra. Thẳng đến bay ra hồi lâu, mọi người mới cảm giác rất nhiều. Thật mạnh. Đây cũng là thiên thần cường giả lực lượng. Phiêu miểu thần tông tổ sư mặt mũi tràn đầy sợ hãi. hắn thân là phiêu miểu thần tông tổ sư, dù sao cũng là một tôn chân thần trung kỳ cao thủ, nhưng là tại lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai người thiên thần chi bì dưới, lại có loại nhỏ yếu như kiến cảm giác. Cho dù là đối mặt hương tố tố dạng này chân thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, hắn cũng có thể một trận chiến, nhưng là đối mặt lâm nghĩa, viên di hoa hai người, hắn vậy mà hoàn toàn không hứng nổi ý niệm phản kháng. Mà lạc ra thiếu chủ lạc ngạt, lạc đồng bọn người càng là hoảng sợ mà chạy, chạy ra xa xa, mới dừng lại, ai cũng một mặt tái nhận, thở dốc không thôi. Lạc ngạt nhìn xem ở trên không đã hoàn toàn bị lôi điện quân quanh, như là hai tôn thượng cổ lôi thần lâm nghĩa, viên di hoa hai người, e ngại bên trong, lại là một mặt giữ tợn to Lâm Nghĩa, viên dĩ hoa hai vị đại nhân liên thủ, lộ nhất bình này hẳn phải chết. Hắn hai mắt huyết hồng mà nhìn xem lộ nhất bình phương hướng, ta chỉ hận ta không có khả năng tự tay giết ác tặc này. Ta nếu là có Lâm Nghĩa, viên dĩ hoa hai vị đại nhân thực lực, ta thật muốn tự tay đem hắn lột ra xương gãy, rút gân luyện hồn. Lạc đồng cũng đều một mặt hận nhiên mà nhìn xem lộ nhất bình, yên tâm, chờ Lâm Nghĩa, viên dĩ hoa hai vị đại nhân giết lộ nhất bình này, chúng ta cầu Lâm Nghĩa. Viên dĩ hoa hai vị đại nhân giữ lại hắn mấy tên thủ hạ kia mạng chó. Hắn mấy tên thủ hạ kia, sẽ sống không bằng chết. Nơi xa, bái nguyệt đại đế lâm quân nhìn xem lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai người, một mặt vẻ sùng bái, ta nếu là cũng có thực lực như thế, lo gì không cách nào thống nhất thần võ đại lục Bái nguyệt một vị đại soái nói ra, lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai vị đại nhân xem ra đã tìm hiểu ra lôi chi lực cực hạn áo nghĩa lực lượng, lấy hai vị đại nhân lực lượng, chính là phổ thông thiên thần sơ k� Cũng không phải hai người một kích chi địch đi. Hai vị đại nhân hiện tại liên thủ, Lộ Nhất Bình này cùng nó thủ hạ mấy người, xem bộ dáng là trốn không thoát. Mà Chu thừa nhìn xem Lâm Nghĩa, viên dĩ hoa thân thể hai người bốn phía càng lúc càng nồng nặc lôi chi nguyên lực, hơi nhúng mẩy. Lâm Nghĩa, viên dĩ hoa vậy mà tìm hiểu ra lôi chi lực cực hạn áo nghĩa lực lượng, thực lực của hai người, vượt qua hắn dự liệu. Lộ Nhất Bình có thể ngăn cản. Hắn cân nhắc muốn hay không xuất thủ. vì lộ nhất Bình Đắc tội cựu thiên thái thanh kiếm phái, đến cùng có đáng giá hay không? Nghĩ đến cựu thiên thái thanh kiếm phái cái kia to lớn cự vật, trong lòng của hắn trầm xuống. Lúc này, lâm nghĩa, viên dĩ hoa trong tay hai người nhiều hơn một thanh trường kiếm. Trong tay hai người trường kiếm giống nhau như lúc, trên trường kiếm, đều khác họa lấy lôi phủ. Đây chính là thái thanh kiếm phái phong lôi song kiếm. Hai người đồng thời thi triển lôi phong kiếm pháp, song kiếm hợp nhất, đến lúc đó huy lực tăng gấp bội. Tại hai người thiên thần chi lực quan chú Phong lôi song kiếm quang mang phun trào, từng đạo lôi điện càng là cuồng bạo. Lâm nghĩa lạnh lùng mà nhìn xem lộ nhất bình, lộ nhất bình, cái này phong lôi song kiếm, chính là chúng ta thái thanh kiếm phái vô thượng bảo kiếm. Có thể chết ở phong lôi song kiếm dưới, ngươi có thể nhắm mắt. Nói xong, hai người đồng thời xuất kiếm. Lập tức, ngàn vạn kiếm mang rượu động thiên địa Đầy trời lôi điện hóa thành một phương lôi hải. Thiên điện hết thảy, phản phất đều muốn bị lôi hải này bao phủ, đều muốn bị lôi hải này thôn phệ. hiện trường Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân, Phiêu Miểu Thần Tông Tổ Sư, ta Vương phủ phủ chủ bọn người nhìn xem một kích diệt thế này, ai cũng hái nhiên. Mà Lạc phủ trong khu vực tất cả cao thủ cũng đều ngầm đầu, hoảng sợ nhìn xem không trùng cái kia điên cuồng nhấp nhô lôi chi hải. Lạc ra thiếu chủ Lạc Ngạt nhìn xem ẩm vang rơi xuống lôi hải, nhìn xem cái kia đánh phía lộ nhất bình ngàn vạn kiếm mang, song quyền nắm chặt. Chu Thừa nhìn xem rơi xuống ngàn vạn kiếm mang, sắc mặt nghiêm túc, lấy xuống bên hông hồ lô rượu, cuối cùng, hắn hay là quyết định muốn xuất thủ. Ngay tại Chu thừa muốn xuất thủ lúc đột nhiên hai đạo huyết xác nhận mang phá không mà lên khi hai đạo huyết xác nhận mang phá không mà lên lúc doa người tà khí phóng lên tận trời vah động tiểu thiên cái kia kinh khủng lôi chi hải lại bị tà khí ẩm vang tàn ra tiếp theo hiện trường tất cả mọi người nhìn thấy cái kia hai đạo huyết xác nhận mang trong nháy mắt liền phá vỡ ngàn vạn kiếm mang tiếp theo hai đạo huyết xác nhận mang từ Lâm Ngh nghĩa viên dĩ hoa hai người cổ vạch một cái mà qua vừa mới còn rệợu động thiên điệu ngàn vạn kiếm mang lập tức biến mất Mà bao phủ lạc phủ địa vực lôi chi hải Cũng đều đột nhiên ngừng lại Chu thường ngần ngơ Rốt cục thấy rõ Cái kia hai đạo huyết xác nhận mang rõ ràng là tà thần nhận Tà thần nhận đem lâm nghĩa Viên dĩ hoa hai người hết hầu cắt chém đằng sau Vẫn ở trên không lượn vòng Phát ra từng tiếng tà ma lệ khiếu Hiện trường bái nguyệt đại đế lâm quân Phiêu miểu thần tông tổ sư Tà vương phủ phủ chủ bọn người nhìn xem Cái kia không trung lượn vòng tà thần nhận Ngây người Lúc này tà thần nhận lượn vòng lấy trở xuống thượng cổ tà thần Cường Lương hai tay. Thượng cổ tà thần Cường Lương đem tà thần nhận đường về bên hông, lãnh đọc nói, nói nhảm cái gì kỉnh. Khi hắn dứt lời, chỉ gặp không trung thái thanh kiếm phái lao tổ lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai người đầu người mới từ trên cổ rất xuống, cột máu phương ra. Lạc ra thiếu chủ lạc ngạc, lạc đồng, lạc ra các cao thủ, còn có thái ớt môn cao thủ khác nhìn xem lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai người từ trên cao rơi xuống đầu người hải trống giống. Lâm nghĩa, Viên dĩ hoa hai người đầu người rơi xuống đất, mặt đất phát ra im lìm một vàng, như là hai tòa đập xuống ngọn núi, tué lên trùng điệp cắt đuôi. Cắt đuôi theo gió mà tung bay. Chết! Lạc ra thiếu chủ lạc ngạt lòng tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin. Thái thanh kiếm phái lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai đại thiên thần cảnh lão tổ, vậy mà liền chết như vậy. Bị lộ nhất bình thủ hạ một thanh niên một chiêu chém giết. Bái nguyệt đế quốc, phiêu miểu thần tông, tà vương phủ các phương cao thủ hồi tỉnh lại Ai cũng hoảng sợ nhìn xem lộ nhất bình bên người thanh niên mặc hát bảo. Một đau, chém giết hai tôn thiên thần. Mặc dù là hai tôn thiên thần sơ kỳ, nhưng là, đây chính là hai tôn thiên thần sơ kỳ cao thủ. Hàng nguyên vị diện trí cao tồn tại. Cứ như vậy bị Phong khinh Vân đàm giết. Mà bị lộ nhất bình nắm bắt ở trong tay, còn chưa có chết đi kiếm thần Lạc Ninh, càng là tay chân lạnh bước, hắn nhìn xem bên cạnh thượng của tà thần Cường Lương, chỉ cảm thấy rùng mình, thấy lạnh cả người từ nó đấy lòng không ngừng tràn ra khắp nơi Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, đem Lâm nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người trong thần cách Thiên Thần Pháp tác giúp ra, sau đó đánh vào trường tấn, Triệu Văn hai người trong thần cách. Lập tức, Lộ Nhất Bình đối với Kiếm Thần Lạc Ninh siêu hồn. Rất nhanh, siêu hồn kết thúc. Lộ Nhất Bình hai mắt lạnh lẽo. Quả nhiên, Kiếm Thần Lạc Ninh phía sau là Âm Minh bộ tộc. Siêu hồn đằng sau, Lộ Nhất Bình một đạo hỏa diễm rơi vào Kiếm Thần Lạc Ninh trên thân, tại mọi người nhìn soi mói, Kiếm Thần Lạc Ninh tiêu thành một đoàn tro tàn. Đi thôi." Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, "Cưới Châu mà đi." Thượng cổ Tà Thần Cường Lương, Trương Tấn, Triệu Văn, Chu Thừa mấy người đổ theo. Nhìn xem rời đi Lộ Nhất Bình, Thượng cổ Tà Thần Cường Lương mấy người, đám người đứng thẳng bất động ở nơi đó, không dám động đậy, thẳng đến Lộ Nhất Bình mấy người biến mất ở chân trời, mọi người mới đại khí thở dốc, có gia tộc cao thủ thậm chí đứng không vững, ngã ngồi mặt đất. Mọi người thấy Lâm Nhiễu, Viên Dĩ Hoa còn có khương tố tố thi thể, nhất thời ngẩn người. Thanh niên áo bảo đèn kia là ai? Tà vương phủ một vị lao tổ đầu lươi phát run, lên tiếng nói, ý chỉ thượng cổ tà thần cường lương. Ngày mai canh ba. Tiếp đó, chính là thiên thần hạ ngược dòng nội dung có chuyện, còn muốn hay không giết tiếp, các huynh đệ. chương 76, Thái ớt đại quân. Trước đó đều đang đồn hắn là thượng cổ tà thần hậu nhân. Hiện tại hắn ngay cả tà thần nhận đều có thể thôi động, xem ra là thật. Tà vương phủ phủ chủ hai mắt kinh nghi, cũng chỉ có tà thần hậu nhân, thân có tà thần huyết mạch, mới có thể thôi động được tà thần nhận. Bái Nguyệt Đại Đế Lâm quân tâm tình phức tạp, nói ra, không nghĩ tới lộ nhất bình này bên người, lại còn có như thế cao thủ. Cái này ta thần hậu nhân là thực lực gì? Chỉ sợ là thiên thần trung kỳ, thậm chí cao hơn. Thiên thần trung kỳ, thậm chí cao hơn. Trong lòng mọi người đều châm xuống. Đặt đến thiên thần chi cảnh, mỗi tăng lên một tiểu dai, rất khó, có chút thiên thần sơ kỳ thậm chí vạn năm cũng khó có thể đột phá đến thiên thần trung kỳ. Một khi đột phá đến thiên thần trung kỳ, hán thực lực muốn mạnh hơn Xà Thiên Thần sơ kỳ, không nói khoa trương chút nào, một khi đột phá đến Thiên Thần trung kỳ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại hai tôn Thiên Thần sơ kỳ thậm chí ba tôn Thiên Thần sơ kỳ. Bất quá, Khương Tố tố chết rồi, Khương Dục đại nhân chỉ có như thế một người muội muội. Hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha Lộ Nhất Bình. Rất nhiều năm trước, Khương Dục đại nhân chính là Thiên Thần trung kỳ Định Phong đi, bây giờ nói không chừng đã đột phá Thiên Thần hậu kỳ. Phiêu Miểu tổ sư nói ra, ta Vương phủ phụ chủ nói ra, Lộ nhất bình này, một đường xuống tới, Đắc tội Ám Ma Điện, Âm Quỷ Tông, Hoàng Quyền Ma Tông, Võ Thần Điện, hiện tại lại là Lạc ra, Thái Ứt Môn cùng Thái Thanh Kiếm phái. Ám Ma Điện, Âm Quỷ Tông, Hoàng Quyền Ma Tông đại quân rất nhanh liền đến. Võ Thần Điện, Thái Ứt Môn thậm chí Thái Thanh Kiếm phái đại quân chỉ sợ cũng rất nhanh liền đến. Đến lúc đó, Thần Võ Đại Lục chỉ sợ sẽ đánh cho băng diện. Nói đến đây, Tà Vương phủ phủ chủ cười khổ nói, chỉ mong bọn hắn giao chiến địa phương, không cần tại ta Tà Vương phủ phủ gần đi. Không phải vậy, ta tả vương phủ khổ tâm kinh doanh hết thể đều muốn bị phá hủy sạch sẽ. Phiêu miểu thần tông tổ sư nói ra, ta nhìn, ta thẳng thắn xuất lĩnh đệ tử rời đi thần võ đại lục tránh một hồi trở lại. Hộ tống Khương Tố Tố đến đây mấy vị thái Ất môn cao thủ, đi vào Khương Tố Tố trước thi thể, nhìn xem Khương Tố Tố đã không thành hình thi thể, đều là một mặt bi phẫn, cung cung kính kính đi bái lễ, lúc này mới cẩn thận khu vực lên Khương Tố Tố thi thể, sau đó phá không rời đi. Hiển nhiên, là về thái Ất môn. Các phương đến đây chúc thọ cao thủ, cũng đều nhao nhao cáo tử rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lạc gia đệ tử. Nửa ngày trước đó, một mảnh ngân mừng Lạc phủ, chỉ còn lại có một mảnh hỗn đột, bi thương. Bị tâm kiếm trọng thương ra chủ Lạc gia Lạc trấn nuốt xuống đan dược, đã khôi phục không ít, nhìn xem hiện trường hết thảy, giận hận thổ lộ tâm tình, huyết hầu nóng lên, máu lại phun ra. Ngật nhi, thanh âm hắn khàn giọng, ngươi cùng Lạc Đồng mang lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai vị đại nhân thi thể lên Cửu Thiên Thái Thanh kiếm phái. Xin mời Thái Thanh tổ sư thay hai vị đại nhân cùng ta Lạc gia chủ trì công đạo. Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạn, Lạc Đồng hai người gật đầu. "Phu thân, ngươi yên tâm." Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạn giọng căm hận nói, "Ta chắc chắn hai vị đại nhân thi thể mang lên Cửu Thiên Thái Thanh kiếm phái. Đến lúc đó Thái Thanh kiếm phái đại quân giáng Lâm Hàng Nguyên, lộ nhất bình hẳn phải chết." Gia chủ Lạc gia Lạc Chấn gật đầu. Đối với Thái Thanh kiếm phái thực lực, hắn nhiều ít vẫn là biết một chút. Mà Lạc gia sự tình, rất nhanh liền truyền ra tới. Thần võ chấn động Kiếm thần lạc ninh chết không toàn thê. Thái ớt khương tố tố bị đập thành thịt băm. Thái thanh kiếm phái thiên thần cảnh lão tổ lâm nghĩa, viên dĩ hoa hai người, bị cắt xuống đầu người. Vô luận một đầu nào, đều đủ để gây nên thần võ thậm chí hàng nguyên chấn động Thiên long đại lục, chính là hàng nguyên vị diện lớn nhất đại lục, cũng là hàng nguyên vị diện cường thịnh nhất đại lục cùng cổ xưa nhất đại lục. Không chỉ có long ra, đàm ra, lộ ra. Ngay cả Thái Ứt môn tổng bộ cũng đều xây dựng ở Thiên Long đại lục. Thái Ứt Sơn là Thiên Long đại lục cao nhất lớn nhất chi sơn. Thái Ứt Sơn sừng sững tại Thiên Long đại lục, như là một tòa tiểu lục địa, trong sân phong, khắp nơi có thể thấy được ngự kiếm phi hành Thái Ứt môn đệ tử, Thái Ứt môn thân là hàng nguyên vị diện đệ nhất ông, riêng là đệ tử nội môn liền có ngàn vạn. Chớ nói chi là đệ tử ngoại môn còn có nó dưới chướng đế quốc, hoàng triều, các đại gia tộc thế lực. Lúc này, Thái Ứt Sơn đỉnh phong nhất trong đại điện. Thái sơn tổ sư Khương Dục nhìn xem Khương Tố Tố được đưa về tới không thành hình thi thể, hai tay run dậy, thanh âm nghẹn nào, Tố Tố. Hắn hốt mắt, nước mắt nhỏ xuống. Đã bao nhiêu năm, hắn lần thứ nhất nhỏ xuống nước mắt. Trên đại điện, thái ớt môn môn chủ còn có rất nhiều lao tổ đều im lặng. Hồi lâu, thái ớt môn tổ sư Khương Dục mới đứng lên, trên thân sắc ý, kiếm ý ngập trời. Thái ớt sơn trên không, ngàn vạn kiếm khí, ngưng tụ thành từng đoàn từng đoàn kiếm vân, kiếm vân còn đắng. Vậy mà bao trùm Thái Ứ Sơn từng tòa ngọn núi. Tại thời khắc này, Thái Ứ Môn các đệ tử đều rung động nằm. Lộ Nhất Bình. Thái Ứ Môn tổ sư Khương Dục chậm rãi nói, thanh âm vang vọng Thái Ứ Sơn, tất cả mọi người cảm thấy Thái Ứ Môn tổ sư Khương Dục sát ý ngút trời. Triệu tập Thái Ứ Môn tất cả lão tổ, tất cả thái thượng trưởng lão, tất cả đại quân đế quốc, tất cả gia tộc đại đế cảnh trở lên cùng giả. Tiến về thần võ đại lục. Thái Ứ tổ sư Khương Dục thanh âm truyền khắp Thái Ứ Sơn. Chúng ta tuân lệnh Tại Thái Ứt Môn, môn chủ Vương Duy cùng rất nhiều lao tổ đều cung kính xác nhận. Tại Thái Ứt Môn, Khương Dục mệnh lệnh chính là thần chỉ. Đương nhiên, tại Thái Ứt Môn, Khương Dục chính là duy nhất hơn. Ngay tại Thái Ứt Môn, tổ sư Khương Dục hạ lệnh triệu tập Thái Ứt Môn tất cả lao tổ, tất cả thái thượng trưởng lão, tất cả đại quân đế quốc, dưới trướng tất cả gia tộc đại đế cường giả lúc, võ thần điện tổng điện chủ địch Lâm mấy người cũng đều không người tại Vũ Thần Sơn trước đó, kể rõ lộ nhất bình đánh giết võ thần điện Du chi phóng sự tình. Còn xin Cửu Tuyệt Lao Tổ tông xuất thế. Võ Thần Điện tổng điện chủ Địch Lâm cung kính hô to. Chầm tĩnh một lát, đột nhiên, một bóng người cao to từ Vũ Thần Sơn bụng trong phá núi mà ra. Mọi người thấy thân ảnh cao lớn, đều thần tình kích động, bái phục xuống tới, kích động nói, bái kiến Cửu Tuyệt Lao Tổ tông. Đi ra người, chính là võ thần điện cổ xưa nhất lớn nhất sắc thái truyền kỳ cũng là mạnh nhất chi tổ, Cửu Tuyệt Võ Thần Vu Cửu Tuyệt. Vu Cửu Tuyệt nhìn xem quy sát đám người, mở miệng nói, đều đứng lên đi, các ngươi nói là Lộ Nhất Bình kia, hắn là Vĩnh Dạ Quân Vương truyền nhân. Võ Thần Điện tổng điện chủ Địch lầm tranh thủ thời gian hồi đáp, "Vâng, hắn chính là dùng Vĩnh Dạ Chi Đồng giết Du Chi Phóng." Vĩnh Dạ Chi Đồng. Vu Cửu Tuyệt một mặt trầm tư. Hắn năm đó mặc dù đến nhập Thần Thánh xâm Lâm, cũng trở thành Lộ Nhất Bình cái cuối cùng đệ tử ký danh, nhưng là, cũng không biết Lộ Nhất Bình bằng danh. Hắn bây giờ còn đang thần võ đại lục. Vu Cửu Tuyệt mở miệng hỏi, "Đúng vậy, lao tổ tông." Địch Lâm cung kính nói, Chúng ta nhận được tin tức, hắn bây giờ tại Thiên Thần Sơn, Thiên Thần Hà sắp ngực dòng, hắn hẳn là đang đợi ngày Thiên Thần Hà ngực dòng. Chuẩn bị một chút, các ngươi theo ta tiến về Thần Võ Đại Lục. Một lát sau, Vu Cửu Tuyệt nói ra. Địch Lâm nghe chút, cùng Võ Thần Điện một đám cao thủ đại hỷ, cung kính xác nhận. Chương 77, Hoàng Tổ. Ngay tại Thái Ức môn đại quân, Võ Thần Điện các cao thủ trùng trùng điệp điệp chạy tới Thần Võ Đại Lục thời điểm, quỷ ma nơi sâu xa của đại lục cũng đều bay lên, cái này đến cái khác đại quân. Những đại quân này chính là ấp vũ thật lâu âm quỷ tông đại quân. Chỉ gặp âm quỷ tông đại quân quần quần như hàng xa, liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy bờ. đầy trời đầy đất đều là. Âm Quỷ Tông, thân là quỷ ma đại lục thế lực tối cường, nắm trong tay quỷ ma đại lục cơ hồ một nửa thế lực. Quỷ ma đại lục là hàng nguyên vị diện mạnh nhất lớn nhất một cái đại lục một trong, một nửa thế lực, có bao nhiêu đế quốc? Có bao nhiêu hoàng triều? Có bao nhiêu gia tộc? Cái này đến cái khác đại quân đế quốc, hội tụ vào một chỗ, che khuất bầu trời, gió vân vi chi biến sát. Mỗi một cái đại quân đế quốc, người mặc chiến khải cũng khác nhau. Mỗi một cái đại quân đế quốc, đều có 100 triệu binh lực. Mà lại cái này 100 triệu binh lực, là mỗi một cái đế quốc tinh nhuệ nhất binh lực. Hết thảy hơn 100 cái đế quốc. Riêng là đại quân đế quốc, liền có hơn 100 triệu. Cái này cũng chưa tính em quỷ tông bản tông đệ tử cùng quỷ ma đại lục cái khác hoàn triều, gia tộc khác binh lực. Âm Quỷ Tông đại quân chỗ quá cao không, Quỷ Ma đại lục tất cả đế quốc, tất cả thành trì, tất cả gia tộc cường giả ai cũng run như cầy sấy. Mà một chút đế quốc lão tổ tông nhìn thấy Âm Quỷ Tông phía trước nhất cái kia hai cái mặt mũi tràn đầy che kín kỳ quái phụ văn lão giả lúc, càng là rung động hãi nhiên. Là Âm Quỷ Tông hoàng tổ. Âm Quỷ Tông hoàng tổ vậy mà xuất thế. Có lao tổ nhìn xem một người trong đó, run giọng nói: "Âm Quỷ Tông hoàng tổ." Một tôn tồn tại cực kỳ cổ lão. Tại hai cái thời đại trước đó, liền đã ẩn thế không ra. Hoàng tổ. Hoàng tổ là ai? Một vài gia tộc gia chủ nhìn thấy nhà mình lao tổ như vậy kinh ngạc bộ dáng, không khỏi nghi hoặc. Nó lao tổ thanh âm vẫn khó để nén rung động hãi nhiên. Hoàng tổ, hắn là âm quỷ tông Tăng Ngọc Đại Nhân Sư Thúc Tổ. Cái gì? Tăng Ngọc Đại Nhân Sư Thúc Tổ. Một đám cường giả kinh hãi. Tăng Ngọc, chính là âm quỷ tông đương nhiệm tông chủ sư phụ. Tại hàng nguyên vị diện hiện tại thập đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ ba. Ma Hoàng tổ lại là nó sư thúc tổ. Tu vi kia chính là cỡ nào kinh thiên động địa. Hoàng tổ bên cạnh vị lão giả kia là ai? Đám người kinh ngạc bên trong không khỏi nghi hoặc hỏi, nhưng là không ai nhận được hoàng tổ bên người lão giả là ai. Bất quá, nếu có thể cùng hoàng tổ song hành, nghĩ đến cũng là một tôn không kém gì hoàng tổ tồn tại. Cùng hoàng tổ song hành lão giả Đường Tịch thanh âm bé nhọn, "Lão hoàng, kỳ thật giết một cái hổ bối, cần phải hưng sư động chúng như vậy." Kỳ thật một mình ta đi qua là được rồi. Trực tiếp đem kia cái gì lộ nhất bình đầu người bẻ xuống là được rồi. Hoàng tổ lắc đầu, thanh âm có chút chấm thấp, đục ngầu hai mắt nhìn về chân trời, ta muốn đích thân đem vĩnh dạ chi đồng mang về. Mà lại thiên thần hà lần này ngược dòng, là trăm vạn năm kỳ hạ, đi ra đồ vật, hẳn là bất phạm. Ngay cả cựu tuyệt đại nhân đều xuất thế. cửu tuyệt đại nhân lần này xuất thế, chưa hẳn không phải hướng về phía thiên thần hà mà đi. Còn có cô lao quỷ, bạch vô thường bọn hắn cũng đã xuất thế. Đường tịch ngay chút giật mình việu tuyệt đại nhân xuất thế. Hoàng tổ gật đầu, không sai, lần này Thiên Thần Hà ngực dòng, nói không chừng có thể xuất hiện ra tăng thọ nguyên độ vận. Cho dù là thiên thần cường giả, thậm chí là siêu việt thiên thần tồn tại, thọ nguyên cũng có cực hạn, không ai có thể trường sinh bất tử cùng trường sinh bất lão. Cho nên, đối với sống đầy đủ dài lao quái vật mà nói, cái gì công pháp, cái gì thần binh đều không trọng yếu, trọng yếu là gia tăng thọ nguyên độ vận. Cách mỗi một và năm, Thiên Thần Hà liền sẽ ngực dòng, vô số bảo bối xuất thế. Nhưng là mỗi 100 .000 .000 năm, sẽ xuất hiện hạn thế đồ vật. Hoàng tổ lại nói, trăm vạn năm trước, nghe nói từng xuất hiện một gốc trăm vạn năm cấp bậc cựu thải thần chi. Trăm vạn năm cấp bậc cựu thải thần chi. Lao giả đường tịch giật mình. Cựu thải thần chi vốn là gia tăng thọ nguyên đồ vật, trăm vạn năm cấp bậc, đây tuyệt đối là hạn thế. Hoàng tổ gật đầu, bất quá, thời gian qua xa xưa, không thể nào khảo cứu, mà lại thần điển cũng không có ghi chép việc này, cũng không biết là thật là giả. Đây là ta tại nơi nào đó động phủ một khối tấm bia nát bên trên nhìn thấy ghi chép. Ám Tịch Đại Lục. Các bác, chính là một vùng tam tối liên miên bất tuyệt dãy núi. Nơi này chính là Ám Ma Điện tổng bộ chỗ. Lúc này, Ám Ma Điện đại quân cũng đều trùng trùng điệp điệp mà lên, tiến về Thần Võ Đại Lục. Ám Ma Điện đại quân mặc dù không có Âm Quỷ Tông đại quân như thế như là dòng sông hàng xa, nhưng là cũng đều cực kỳ to lớn, mà lại dưới trướng đại quân đế quốc, khí thế của nó cường đại, không kém gì Âm Quỷ Tông đại quân đế quốc. Ám ma điện đại quân người cầm đầu, thì là một cái hai mắt lục, khô gầy như tuổi lão giả, lão giả này chính là lúc trước Âm Quỷ Tông hoàng tổ trong miệng cô lão quỷ. Cô lão quỷ, họ cô, bản danh không ai biết. Lao tổ tông vừa nhận được tin tức, võ thần điện Cửu Tuyệt võ thần đại nhân đã xuất thế, cùng võ thần điện các cao thủ chính chạy tới thần võ đại lục. Ám ma điện điện chủ thân xanh đối với cô lão quỷ cung kính thanh âm, còn có hoàng tổ, Bạch Vô thường, Khương Dục cũng chính chạy tới thần võ đại lục. Cô lão quỷ ừ một tiếng, Hồi Ước nói, những lao gia hỏa này không biết bây giờ thực lực tinh tiến không có. Ám Ma Điện Điện chủ Ân xanh nói ra, nghe nói hoàng tổ lần này xuất thế, cũng là vì Lộ Nhất Bình kia vĩnh dạ chi đồng. Lần này Ám Ma Điện, một trong những mục đích cũng là vĩnh dạ chi đồng. Cô lão quỷ âm thanh lạnh lùng nói, lần này, ta tất đoạt vĩnh dạ chi đồng. Ám Ma Điện đám người không người nào dám lên tiếng. Ma Thái Ức đại quân, Võ Thần Điện đại quân, Âm Quỷ Tông đại quân, Ám Ma Điện đại quân, Hoàng Truyền Ma Tông đại quân xuất động. Tin tức truyền ra, hàng nguyên vị diện thế lực khắp nơi đều biến sắc. Thái ất môn Khương dục đại nhân tự mình xuất Thái ất môn đại quân đến đây, thế giết lộ nhất bình. Võ thần điện Cửu Tuyệt, Võ thần đại nhân rốt cục xuất thế. Âm Quỷ Tông Hoàng tổ, Ám Ma Điện Cô La Quỷ, Hoàng Tiên Ma Tông Bạch Vô thường, vậy mà đồng thời xuất thế. Trận chiến này, tất nhiên thiên bang địa liệt. Thần võ đại lục, Vân ra trong tổng phủ Vân gia ra chủ Vân Vi nghe được tin tức, cảm khái nói. Vân gia thiếu chủ Vân Hải Thiên cũng cảm khái nói, Lộ Nhất Bình này Đáng tiếc, như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn chỉ sợ có thể hoành ép một thời đại đi. Vân ra gia chủ vân vi lắp đầu, hoành ép một thời đại, như thế nào dễ dàng như vậy? Hắn mặc dù để cho người ta kinh diễm, nhưng là còn kém rất nhiều. Vân ra thiếu chủ vân hải thiên nói ra, nghe nói năm đó thánh ma đại nhân hoành đẻ ép ba cái thời đại, vô địch ba cái thời đại. Vân ra gia chủ vân vi một mặt sùng bái, thánh ma đại nhân đích thật là cận cổ đến nay kinh diễm nhất người, không người có thể đưa ra tà hữu. Sau đó nói, Thiên thần Hà sắp ngược dòng, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng tiến về thiên thần Sơn, thuận tiện nhìn xem lộ nhất bình là thế nào chết. Vâng, phụ thân đại nhân. Theo thiên thần Hà sắp ngược dòng, thần võ đại lục các phương cường giả cũng đều bắt đầu chạy tới thiên thần Sơn. Thiên thần Hà vượt ngang mấy cái đại lục, nhưng là đầu nguồn, là tại thiên thần Sơn. Càng đến gần đầu nguồn địa phương, bảo bối liền càng nhiều, mà lại bảo bối liền càng chân quý. Lộ nhất bình cùng thượng cổ tà thần cường lương cũng sớm liền tới đến thiên thần Sơn Sừng xứng tại Thiên Thần Sơn Chi Đỉnh. 9 giờ tối còn có một canh. chương 78, đem Lộ Nhất Bình mệnh nhường cho ta. Lộ Nhất Bình sừng xứng tại Thiên Thần Sơn Chi Đỉnh, nhìn phía dưới quần quận lao nhanh Thiên Thần Hà. Thiên Thần Hà, tại rất xa xưa, rất xa xưa thời đại liền đã tồn tại. Chí ít tại Lộ Nhất Bình có ký ức lên, cũng đã tồn tại. Thiên Thần Hà, từ Thiên Thần Sơn bắt đầu, hướng chạy Thiên Chi cuối cùng, vượt ngang mấy cái đại lục mặt sông thanh tịnh, một chút liền có thể xem thấu đáy sông Thượng cổ ta thần Cường Lương nhìn xem sóng xanh biếc quần cuộn Thiên Thần Hà, nói ra, cái này Thiên Thần Hà rõ ràng không có bất kỳ vật gì, nhưng là ngược dòng thời điểm, những vật kia là như thế nào xuất hiện. Vô số tuế nguyệt đến nay, vô số cường giả nghiên cứu Thiên Thần Hà, nhưng là, đều nghiên cứu không ra trong đó huyền bí. Lộ nhất bình hai mắt thâm thúy, nhìn xem Thiên Thần Hà dưới đáy, nói ra, Thiên Thần Hà, có vô số trọng thời không, tại ngược dòng thời điểm, những thời không này mới có thể xuất hiện. Thụ ngược dòng chi lực ảnh hưởng, trong vô số thời không đổ vật liền sẽ chạy ra. Chu thường nghe chút, giật mình nói, thiên thần Hà có vô số trọng thời không. Thế nhưng là, vì sao tại ngược dòng thời điểm mới có thể xuất hiện? Lộ nhất bình lạnh nhặt nói, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, có nhiều thứ, người nghĩ mãi mà không rõ, không có nghĩa là không có khả năng. Long giác kim như lại là nét miệng cười nói, lại là trăm vạn năm, lần này thiên thần Hà hẳn là sẽ có đổ tốt đi. Trăm vạn năm trước. Thiên thần Hà Ngược dòng tình cảnh, nó còn nhớ rõ. Lộ Nhất Bình cười nói, cựu thải thần chi, sẽ không có gốc thứ hai. Năm đó, cựu thải thần chi, chính là bị gia hỏa này cho ủi. Mà lúc này, các phương cường giả cũng đều lần lượt chạy đến. Các phương cường giả cũng đều vây tụ tại thiên thần Sơn bốn phía. Mọi người thấy trên đỉnh núi Lộ Nhất Bình mấy người, đều là tâm tình phức tạp, châu đầu ghé thai. Lúc này, đám người rối loạn tương bừng. Là Trần Thanh Dương Đại Nhân, Trần Thanh Dương Đại Nhân đến rồi Có người nói, đám người nhìn lại, chỉ gặp một đám cao thủ đang từ nơi xa phá không mà tới. Người cầm đầu, là một cái vóc người vĩ ngạn trung nhân nhân, trung nhân nhân tóc Thái Dương đã trắng bệnh, trung niên nhân, nhân người mặc áo bào cho lộ ra một cố dáng vẻ gián mua. Chính là thần võ đại lục thứ nhất trận pháp sư Trần Thanh Dương. Trần Thanh Dương không chỉ có là thần võ đại lục thứ nhất trận pháp sư, hay là thần võ đại lục có vài cao thủ, mà thần võ đại lục tứ đại gia tộc Trần Gia, cũng là nó một tay sáng tạo. Trần Thanh Dương đến Ở đây các phương cường giả ai cũng cung kính xưng hô. Chính là ngay cả rất nhiều đã đến tới đế quốc đại đế cũng tới trước bài kiến. Trần Thanh Dương đối với đám người mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào thiên thần sơn chi đỉnh thân ảnh áo lam kia trên thân. Hắn chính là lộ nhất bình. Trong mắt của hắn kinh nghi, một vị trần gia thái thượng trưởng lão gật đầu nói, hẳn là người này. Sau đó nói, đều nói người này cầm thuật nhập tiên, kiếm pháp đến, chính là không biết trận pháp như thế nào. Lúc này, Trần Thanh Dương nhi tử Trần Nguyên cười nói Đoán chừng trận pháp cũng liền bình thường, không phải vậy, chỉ sợ sớm đã truyền ra, lúc trước, âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn nếu là cùng hắn so là trận pháp, mà không phải cầm thuật, chỉ sợ có thể thắng hắn. Một vị khác trần gia Thái Thượng trưởng Lão nói ra, nghe nói âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn trận pháp đã đạt tới ngưng phù thành trận cảnh giới, mà lại có thể không gián đoạn ngưng tụ hơn 4.000 cái trận phù. Trận pháp so triệu tử hào công tử còn cao. Tại trần gia đám người đàm luận lúc, đột nhiên... Liền thấy mọi người lại là rối loạn tương mừng chỉ gặp võ thần điện phân điện điện chủ triệu hùng chính xuất lính phân điện một đám cao thủ phá không mà tới. Cùng đồng hành, còn có vân gia gia chủ vân vi, vân gia thiếu chủ vân hải thiên các loại vân gia cao thủ.